Tất nhiên Bạch Vũ Mộng cũng cảm nhận được ánh mắt bên kia, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt về bên đó một cái, có chút kinh ngạc nhíu mày, không ngờ lại là ta muội không có tiếng tâm của nàng. Trợn mắt liếc Lam Hảo Thần, có chút ê ẩm mở miệng, không ngờ người ngưỡng mộ chiến vương nhiều thật, ngay cả muội muội ta cũng thích chiến vương, chàng nói xem ta có nên làm nữ anh hùng rộng lượng hay không. Lam Hạo Thần nắm thật chặt tay Bạch Vũ Mộng, chừng mắt nhìn nàng, nàng có ý gì, nàng. Cũng không phải không biết, ta chỉ thích mình nàng, Bạch Vũ Mộng khinh thường gì dầm hai tiếng, cũng không nói tiếp nữa, trong lòng lại vui vẻ. Nàng chỉ biết, người thần để ý nhất vẫn là nàng, là ai từng nói, nữ nhân đang yêu đều ngu ngốc, Bạch Vũ Mộng chính là một ví dụ điển hình. Hôm nay chúng ta tham gia một vài hoạt động, sau đó mới bắt đầu săn bắn, hoạt động này vì muốn mọi người có thể du ngoạn một chút. Thanh âm nguy nghiêm của Lam Ngạo Thiên chuyển đến, kéo... Lại suy nghĩ của Bạch Vũ Mộng, chờ Thái giám đọc xong một loạt nội quy, mọi người đều hưng phấn chuẩn bị bắt đầu hoạt động tiếp theo, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều. Trận đầu là đua ngựa, các vị có thể tự chọn ngựa, ai có thể chạy ba vòng tới điểm cuối trước sẽ là người thắng. Nhưng ta nói trước một việc, các ngươi chọn ngựa sẽ giữ luôn đến khi hoạt động kết thúc, nói rõ hơn là chỉ có thể chọn ngựa một lần. Thái giám tuyên bố quy tắc xong, liền lui qua một bên, những người đó lập tức liền tiến lên chọn ngựa, bộ ráng giống như nêu chậm một bước, sẽ không chọn được ngựa tốt, chỉ có mấy sứ giả không hề nhúc nhích, bọn họ đều có ngựa riêng, dù không mang theo, cũng có thể lấy ngựa tốt của Hoàng Cung. Bạch Vũ Mộng cũng không động đậy, nàng cũng không muốn chen lấn với những người đó, dù sao cuối cùng nhất định sẽ dư ra, đến lúc đó đi qua chọn cũng được, đợi đến khi bọn họ đều chọn xong. Bạch vũ mộng đi qua, một con cũng không còn, bất, đắc dĩ thở dài, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một một con ngựa trắng như tuyết, nhìn rất có linh tính, bạch vũ mộng đi qua, lúc nàng muốn đụng tới con ngựa, thái giám bên cạnh lại chạy nhanh lại nói, tiểu thư, ngươi có điều không biết, con ngựa này còn chưa thuần, sẽ làm ngươi bị thương, bạch vũ mộng lại nhíu mày, không nói gì thêm, nàng thích những con ngựa như vậy, có ngạo khí. Những người khác nghe tiểu thái dám nói, cũng đều hiểu, thì ra đây là con ngựa. Năm trước tiến cống, hình như là ngựa cực phẩm, nghe nói tổng cộng cũng chỉ có hai con, vốn, Lam Ngạo Thiên rất cao hứng, nhưng con ngựa này tính tình cương liệt, không ai có thể thuần phục được, vì muốn thuần phục nó, mà đã có rất nhiều người bị thương, sau này cũng không ai nhắc tới việc này nữa, Bạch Vũ mộng cười nhẹ. Nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng ngựa, con ngựa cảm giác được có người cưỡi ở trên lưng, nó có dòng máu quy tộc, tuyệt đối không cho phép con người đáng chết. Này cưỡi trên lưng, vì thế nó liền chạy đi, ý muốn ném người trên lưng xuống đất. Tất cả mọi người trong lòng đều run sợ nhìn tình cảnh này, cũng có người nói bạch vũ mộng không biết tự lượng sức mình. Nhưng sau này, nhắc tới chuyện này, mọi người nhịn không được cảm thấy bội phục. Lam hảo thần đứng lên, nhưng lại lập tức ngồi xuống. Hành động vừa rồi của Bạch Vũ Mộng thật sự làm cho hắn kinh hách không nhỏ, nhưng hắn tin tưởng Bạch Vũ Mộng, nàng chưa bao giờ làm chuyện. Không nắm chắc, Bạch Vũ Mộng có được con ngựa này sẽ cùng một đôi với hắn, bởi vì hắn cũng có một con, gọi là Đạp Phong, là trong lúc hắn vô im mà có được, lúc trước hắn cũng tốn rất nhiều khí lực mới thuần phục được. Bạch Vũ Mộng cưới Bạch Mã, con ngựa điên cuồng chạy, sau đó cấp tốc chuyển hướng, hy vọng đẩy Bạch Vũ Mộng ngã xuống. Nhưng Bạch Vũ Mộng lại giống như kẹo mè sừng, vung thế nào cũng đều rớt. Con ngựa này đã thử rất nhiều biện pháp, đều không thể thoát khỏi Bạch. Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng hai chân kẹp bụng ngựa, thân thể hướng về phía trước, một bộ dáng cao thủ thuần ngựa. Kiếp trước Bạch Vũ Mộng thường xuyên cưỡi ngựa, còn sợ nàng không thuần phục được ngựa sao. Qua thật lâu, Bạch Vũ Mộng ở bên tai ngựa nói gì đó, nó chạy một hồi, liền ngưng lại. Ngựa đều cũng có linh tính, huống chi là loại cực phẩm như vậy, nó hình như nghe hiểu lời nói của Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng biết, con ngựa này có chút bội phục nàng, cho nên nói ra những lời. Này, nếu ngươi thần phục ta, ta sẽ đối xử với ngươi như người thân, chỉ cần ngươi không phản bội, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Vũ Mộng nói những lời này, có lẽ con ngựa này cũng cảm nhận được Bạch Vũ Mộng không phải người xấu. Có lẽ, đi theo nàng cũng không phải chuyện xấu, cho nên, nó ngừng lại. Bạch Vũ Mộng xoay người xuống ngựa, mọi người một mặt kinh sợ nhìn Bạch Vũ Mộng, bọn họ đang nằm mơ sao, lúc trước bọn họ huấn luyện rất lâu đều không thể thuần. Phục được, Bạch Vũ Mộng chỉ nhẹ nhàng, liền có thể giải quyết. Khóe miệng Bạch Vũ Mộng gợi lên một ý cười, sờ sờ đầu ngựa, về sau gọi ngươi là Đạp Tuyết đi. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nỉ non, Đạp Tuyết dịu ngoan cỏ cỏ vào Bạch Vũ Mộ cho thầy nó rất hài lòng với tên này. Bạch Vũ mộng đi đến trước mặt Lam Ngạo Thiên, mở miệng nói, Hoàng thượng, không biết con ngựa này, có thể tặng cho ta không? Mọi người nhất thời đều muốn lấy, đã phục tùng, lại là ngựa quý giá như vậy. Làm sao có thể dễ dàng tặng cho ngươi, nhưng thỉnh lỉnh bất ngờ, Lam Ngạo Thiên lại đồng ý, hắn nghĩ, con dâu muốn cái gì, đương nhiên đều sẽ cho, huống chi con ngựa này có linh tính như vậy. Sợ là người khác cũng không có cách cưỡi nó đi Vậy cảm ơn Hoàng thượng Bạch Vũ mộng cao hưng nói Cũng không biểu hiện ra cảm xúc quá lớn Trước mặt người khác nàng rất ít lộ ra cảm xúc Chỉ có ở trước mặt Lam Hạo Thần Mới phóng túng bản thân Quay đầu Chống lại con ngươi ngập ý Cười của Lam Hạo Thần Bạch Vũ mộng cười nhẹ Như cơn gió quất thẳng vào mặt Nàng đang nói cho hắn biết Nàng làm được Không cô phụ sự tín nhiệm của hắn Thì ra, nàng luôn biết hắn, trải qua này một khúc nhạc đệm nho nhỏ, mới bắt đầu đề thi chính thức, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử. Tuy rằng bọn họ sợ ngựa của mình chạy không lại ngựa của Bạch Vũ Mộng, nhưng kỹ thuật của mình không hề kém hơn nàng. Trên đời luôn có nhiều người không chịu chấp nhận sự thật. Mặc kệ chịu bao nhiêu đả kích, đều sẽ đổ hết sai lầm lên đầu người khác, tới bây giờ cũng không chịu nhìn lại bản thân mình. Tất cả mọi người đều đứng vững ở vị trí dự định. Làm hạo thần không tham gia, hắn không cần so tài với bọn họ, trước kia, loại hoạt động này hắn chưa bao giờ tham gia, hôm nay bởi vì Bạch Vũ Mộng muốn tham gia, cho nên hắn cũng tham gia, nhưng cũng không sao, để Mộng Nhi chơi đùa đi, nhưng hoạt động săn bắn cuối cùng, hắn muốn đi cùng nàng, không ai, biết lúc đó có nguy hiểm gì, Bạch Vũ Mộng ngồi trên lưng đạp tuyết, lén lút nói với đạp tuyết, đạp tuyết. Cố lên nha, hình như đạp tuyết cũng rất hưng phấn đi vòng vài vòng, còn không quên cho những con ngựa khác một ánh mắt uy hiếp. mắt đạp tuyết rất xinh đẹp, là màu tím giống như tín thạch anh, trong suốt tới bây giờ đều không hề bị ô nhiễm, không một tia tạp chất. Bạch Vũ Mộng vừa nhìn thấy ánh mặt này liền thích đạp tuyết, cũng bởi vì tính cách của nó, cho nên, Bạch Vũ Mộng quyết định thuần phục đạp tuyết, cuối cùng đạp tuyết cũng thuộc về nàng, nàng thật cao hứng. Tiểu thái giám bên cạnh thấy mọi người đều đã chuẩn bị tốt, liền ra lệnh, tất cả đều phi ngựa chạy ra ngoài, bạch vũ mộng cũng không vội vã, như vậy sẽ chơi không vui, đến khi chỉ còn lại bạch vũ mộng, người khác đều âm thầm cao hứng, còn tưởng rằng rất lợi hại, hừ, ngay cả ngựa cũng không cưỡi, vô dụng, thu hằng duệ như mày, nhìn thoáng qua phía sau, thấy bạch vũ mộng vẫn, thành thơ như cũ, bất đắc dĩ thở dài, tiến lên đuổi theo những người khác. Bạch Vũ Mộng tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của Thu Hằng Duệ, nhưng nàng cũng không có phản ứng gì. Đối với Thu Hằng Duệ, nàng có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không biết từ đâu mà đến. Nhìn thời gian không còn sớm, Bạch Vũ Mộng kẹp bụng ngựa, đạp tuyết liền bay nhanh về phía trước. Từ từ, Bạch Vũ Mộng vượt qua từng người một, mỗi khi vượt qua một người, nhìn biểu cảm bọn họ tức giận. Không cam lòng, sinh ra một cảm giác sung sướng. Bạch Vũ Mộng không thể không thừa nhận nàng có chút tà ác, nhưng như vậy chơi rất vui, không phải sao, rất nhanh, chỉ còn lại mộ dung nam, dương dịch chiết, thu hàng Duệ là chưa vượt qua, tốc độ Bạch Vũ Mộng nhanh hơn, chạy vội về phía trước, tất nhiên muốn vượt qua bọn họ. Người phía sau thấy động tác của Bạch Vũ Mộng, cho rằng nàng nhất định điên rồi, phía trước là chỗ rẽ, nàng không giảm tốc, ngược lại tăng tốc, sợ bản. Thân sống lâu quá sao? Những người phía trước nhìn thấy bạch vũ mộng như vậy Cũng đều sừng sốt Nhưng bạch vũ mộng không cho bọn hắn cơ hội phản ứng lại Ngay trong nháy mắt Vượt qua bọn họ Tiếp tục chạy về phía trước Những người phía sau kinh ngạc Nàng có thể duy trì tốc độ nhanh như vậy Mà thuận lợi qua khúc cua Lại không hề bị thương Kỹ thuật này thật sự rất Bạch vũ mộng quay đầu mịt ngượng cười Nụ cười này làm cho ba người đằng sau ngây người Nhưng thu Hằng duệ nhanh chóng hồi thần Vội vàng dục ngựa đuổi theo, mặt khác hai người kia cũng không tụt lại. Lần lượt đuổi theo, người trên khán đài tất nhiên cũng thấy được hoàn cảnh này, trong lòng Lam Ngạo Thiên đắc ý. Quả nhiên, con dâu của hắn mạnh mẽ như vậy, hắn không nhìn lầm người. Hiện tại Bạch Vũ Mộng đã bị Lam Ngạo Thiên định nghĩa trong đầu là con dâu. Bạch Ái Khanh, nữ nhi của người thật sự rất đa tài đa nghệ, có thể cưỡi ngựa đến trình độ này thì phải có công phu. Rất tốt. Lam Ngạo Thiên châm biếm, nói Bạch Cẩm Trình xấu hổ cười cười Hắn nghe ra được ý trong lời nói của Hoàng Thượng Hoàng Thượng, vài năm nay quả thật vi thần đã sơ sót Vũ Nhi Sau này vi thần nhất định bồi thường thật tốt cho nàng Bồi thường thật tốt, nhưng cũng là vì lợi ích của bản thân Lam Ngạo Thiên hàm ý nhìn Bạch Cẩm Trình một cái Thừa tướng này của hắn, tâm cơ rất sâu Xem ra, cũng tới lúc triều đình nên thay đổi rồi Chỉ là, nhi tử bất hiếu của hắn Người khác tranh nhau ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn lại không cần, có lẽ, sau khi có người yêu, giã tâm cũng thay đổi, dù sao, yêu một người, đều hy vọng cho nàng mọi thứ tốt nhất, vừa lòng nhìn bạch vũ mộng, đã sắp đến Định từ xa xa bạch vũ mộng dẫn đầu, xem ra, nàng thắng chắc rồi, Lam hạo thần thở ra, mộng nhi, đến khi nào mới có thể ngừng làm cho hắn kinh ngạc đây, khi bạch vũ mộng tới địch, đắc ý nhìn lam hạo thần một cái. Giống như đang nói, xem đi, ta rất lợi hại. Lam hạo thần bất đắc dĩ lắc đầu, tán thưởng nhìn nàng. Lúc này Bạch Vũ Mộng giống như một đứa nhỏ, Lam giác phong cao hứng hoan hô, thật tốt quá, vẫn là tẩu tử lợi hại. Câu nói này, đều dọa sợ mọi người, Lam giác phong lại gọi Bạch Vũ Mộng là tẩu tử, rốt cuộc là vị vương gia nào mới được. Nếu có Bạch Vũ Mộng tương trợ, sợ là muốn đoạt ngôi vị hoàng đế sẽ càng thêm dễ dàng. Thấy hoàng thượng thích nàng, chỉ sợ nàng sẽ có thêm quyền quyết định quan trọng, bên kia mọi người, đều có tâm tư, Lam Giác Phong cùng ảo não vô đầu, kỳ thực hắn không phải đứa nhỏ, bình thường đều giả vờ, đến lúc mấu chốt, liền lòi đuôi ra, bởi vì Lam Giác Phong là huynh đệ tốt của Lam Hạo Thần, cho nên chuyện của Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng hắn cũng biết một ít, bình thường lúc không có ai đều gọi Bạch Vũ Mộng là tẩu tử, Lam Hạo Thần cũng không phản đối. Nhưng hôm nay, hắn cao hứng, không cẩn thận gọi như vậy, vùng trộm liếc mắt nhìn Lam Hảo Thần, thấy hắn hình như không giận, cảm thấy may mắn, Lam Hạo Thần mà tức giận, sẽ rất đáng sợ. Lam Hảo Thần còn đang nghĩ, dù sao sớm muộn gì Mộng Nhi cũng sẽ là của ta, ta cũng đang muốn tuyên bố việc này, như vậy cũng không tệ. Khi Bạch Vũ Mộng trở lại khán đài, cũng cảm nhận được ánh mắt khác nhau của mọi người. Dùng mắt hỏi lam hạo thần, lam hạo thần chỉ hàm ý bảo nàng không cần lo lắng, không có chuyện gì, ha ha ha, không hổ là vũ nhi, vũ nhi, ngươi nói đi, muốn ban thưởng gì, chấm đều, thỏa mãn ngươi, tâm tình lam ngạo thiên cực tốt, nói, bạch vũ mộng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như rất buồn giàu, đột nhiên, nói, hoàng thượng, không biết có thể cho ta gửi tạm lần sau mới nói không, được, lam ngạo thiên sảng khoái đáp ứng. Vậy hoàng thượng thiếu ta hai lần ban thưởng, Người phải nhớ kỹ, Bạch vũ mộng nhàn nhạt mở miệng nói, Trong lời nói không có cảm tình gì, Lam ngạo thiên gật đầu, Xem như thừa nhận, Mọi người lại cả kinh, Đã là lần thứ hai, Hai thánh chỉ trống Cho dù nàng muốn vải thành trì, Sợ là hoàng thượng cũng sẽ cho nàng, Lam hạo thần sùng nịch nhìn bạch vũ mộng, Chỉ biết nha đầu này lại có ý định quỷ quái gì nữa, Nàng đang vì tương lai mà chuẩn bị, Tuy rằng nàng không nhất định phải lấy được hai thánh chỉ đó, nhưng có để làm bùa hộ mệnh cũng không sao, những người khác cũng đều đã trở lại, bọn họ vẫn như cũ phẫn nộ nhìn bạch vũ mộng, chỉ có bạch cầm ngâm là không có biểu cảm gì, giống như mặc kệ chuyện của nàng, nhưng tay vẫn nắm chặt thành hai đấm đã tiết lộ cảm xúc của nàng, bạch vũ mộng và Lam Hảo thần liếc nhau, sao bạch cầm ngâm lại cho nàng một loại cảm giác là lạ, cảm giác quái dị nói không nên lời. Giống như trên người nàng ta có thế lực tả ác nào đó bao phủ, kế tiếp là trận thứ hai, vẫn như cũ cần dùng đến ngựa, mỗi người đều sẽ cưỡi ngựa chạy trên đường đã quy định, cách một đoạn sẽ xuất hiện một tấm bia, điều các ngươi cần làm là bắn tên, cuối cùng người nào, bắn được nhiều điểm nhất chính là người chiến thắng, bắn tên đối bọn họ mà nói cũng không khó, nhưng ngồi trên lưng ngựa bắn tên cũng có chút khó khăn, bất quá, bọn họ là ai? Tuy rằng không thể bách phát bách chúng, nhưng vẫn không thể làm khó bọn họ được. Bạch vũ mộng hưng phấn nhíu mày, lâu rồi không chơi đùa với thương. Tuy rằng đây là kiếm, nhưng so với thương cũng không khác biệt lắm. Lâu như vậy không luyện, không biết có cảm thấy mới lạ hay không, Lam hạo thần thấy. Bộ dáng hưng thú của bạch vũ mộng, cúi đầu hỏi, mộng nhi, rốt cục nàng có phải người hay không? Sao cái gì nàng cũng biết hết vậy, trong thanh âm mang theo một chút ý chêu tức. Ta không phải người chẳng lẽ chàng là người sao? Đừng nói với ta là chàng không biết mấy thứ này, chắc chắn là gạt người, ngư khí bạch vũ mộng khinh bỉ, lạnh lùng nói. Lam hạo thần sờ sờ mũi, được rồi, nhưng thứ này hắn đều biết. Hơn nữa, nếu mộng nhi không phải là người, như vậy chẳng phải bản. Thân hắn cũng không phải sao? Đi đến trường đấu, bạch vũ mộng nhìn cung tên để bên cạnh, cũng lâu rồi không dùng, có khi nào tay run sẽ thua không? Thật là rắc rối, bắt đầu, mọi người liền sông ra ngoài, tuy rằng không so tốc độ, nhưng ai tới trước sẽ có thể chiếm tiên cơ, nếu không đến cuối cùng bia bị cắm đầy cung tên, sẽ không thể thắng, lần này trên mũi tên của từng người đều có dấu hiệu khác nhau, rất dễ phân biệt, hơn nữa, còn phải bắn thêm một mũi khác, nếu không lỡ, rớt xuống sẽ không có điểm, bởi vì tất cả mọi người đều có tính toán, chờ rất lâu, rốt cục mọi người cung quay lại. Quay đầu nhìn bia bắn, bên trên đều có đầy mũi tên, không còn chỗ trống nữa, nhưng nhìn Bạch Vũ Mộng vẫn còn chưa xuất phát. Mọi người lại bắt đầu cười nhạo, không phải ngay cả bắn tên nàng cũng không biết chứ. Đúng lúc này, Bạch Vũ Mộng lại xuất phát, nàng muốn chờ đến lúc này, như vậy mới có thể làm bọn họ kinh ngạc. Đúng vậy kinh ngạc, Bạch Vũ Mộng rút ra. Một mũi tên, chạy về phía tấm bia, mũi tên bắn ra trẻ dọc những mũi tên khác trên tấm bia. Rất nhanh liền cắm vào giữa tâm bia, hơn nữa, mũi tên còn run lên một cái, có thể nhìn ra được, lực đẩy phải mạnh đến cỡ nào, mới có thể làm rơi toàn bộ mũi tên đang cắm trên đó. Mọi người kinh ngạc nhìn bạch vũ mộng, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình. Mấy mũi tên phía dưới, bạch vũ mộng đều dùng phương pháp như vậy, cho đến khi trên tấm bia chỉ còn lại một mũi tên của nàng. Toàn đấu trường vang lên tiếng vỗ tay đinh tay nhức óc. Bạch Vũ Mộng mặc quần áo tím, phong hoa tuyệt đại, lẳng lặng ngồi trên lưng đạp tuyết, ngởng đầu, nhìn về phía Lam Hạo thần, nhẹ nhàng cười đến khuynh quốc khuynh thành. Lam Hảo thần ngẩn người, nhưng nhanh chóng hồi thần, nhịn kích động muốn chạy đến trước mặt Bạch Vũ Mộng ôm nàng vào lòng ngay lập tức, ngồi ở ghế tựa, cung cười đến cực kỳ phong lưu. Bạch Vũ Mộng xoay người xuống ngựa, liền muốn chạy về phía Lam Hạo thần, nhưng cuối cùng vẫn không chế được lý trí. Chạy về phía hạ thi lan, hạ thi lan cười đón được nàng, nắm tay bạch vũ mộng, liên tục khen, giống như đang nói với nữ nhi của mình, ôn nhu lại kiêu ngạo nhìn bạch vũ mộng, đứa nhỏ này, thật sự đã trưởng thành rồi, làm hạo thần và bạch vũ mộng đều biết, nếu hôm nay bọn họ tuyên bố chuyện này, nhất định sẽ tạo ra phong ba rất lớn, cho nên, bọn họ đều giữ lý trí mà không nói, làm ngạo thiên nhìn hai người, bất đắc dĩ cười. Cười, đối với đứa nhỏ Lam Hảo thần này, là đứa con hắn thích nhất, hắn rất yêu, rất yêu Hạ thì Lan, nhưng bởi vì ở Hoàng Thất, không thể cho nàng hạnh phúc nàng muốn, cho nên hắn không muốn để cho Lam Hạo thần dẫm vào vết xe đổ của hắn. Nhưng quốc gia cũng rất quan trọng, chỉ có thần nhi mới có thể đảm nhận trọng trách này, tuy rằng mấy người khác cũng có thể, nhưng trong lòng bọn họ không có thiên hạ, không có dân chúng, quân chủ như vậy sẽ không thống trị tốt quốc gia. Cũng vì điều này hắn mới hy vọng Lam Hảo Thần có thể kế vị, nhưng hiện tại xem ra, hắn không cần lo lắng nữa, bởi vì một quân chủ thật sự, để bảo vệ nữ nhân của hắn, hắn phải bảo vệ Giang Sơn, mà hắn, tới bây giờ cũng không phải là một quân chủ đủ tư cách, hắn không có cách nào hứa hẹn với Hạ Thi Lan một đời, nhưng hắn tin tưởng, và hắn cũng biết, nhất định Lam Hạo Thần có thể, hình như Bạch Vũ mộng cảm nhận được ánh mắt của Lam Ngạo Thiên. Quay đầu nhìn lại, từ trong mắt, Lam Ngạo Thiên thấy được một chút ái náy và bất đắc dĩ, lúc này nàng mới hiểu cái gì gọi là đứng ở chỗ cao không thể tránh được gió lạnh, nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, về sau hắn cũng sẽ làm đế vương, có lẽ, hắn sẽ là một hoàng đế tốt, nhưng khi đó, hắn còn có thể cho nàng một đời một đôi sao, bỗng nhiên Bạch Vũ mộng có chút sợ hãi, nàng sợ sau khi hắn trở thành hoàng đế sẽ có rất nhiều nữ nhân. Mặc kệ là vì chính trị hay vì bản thân hắn, đến lúc đó nàng sẽ biến thành cái, gì, đã như vậy, không bằng hiện tại liền kết thúc, ít nhất bản thân sẽ không bị tổn thương quá sâu, nhưng nàng vẫn tham luyến một chút ấm áp kia, không muốn buông tay, bạch vũ mộng làm chuyện gì đều không sợ chết, nhưng chỉ duy nhất đối với tình yêu, nàng không có nhiều tin tưởng lắm, nàng sợ bản thân lại bị thương, sợ bản thân lại phải chịu nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm kia một lần nữa. Hoàng thượng tuyên bố nghỉ ngơi một chút, mọi người cũng có thể đi ăn cơm chưa, đến. Chiều bắt đầu săn bắn chính thức, bây giờ quay về nghỉ ngơi, Bạch Vũ Mộng không nói một câu trở về phòng. Lam Hảo Thần thấy Bạch Vũ Mộng có gì đó không đúng, vội vàng đi theo nàng, ngại quá, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, chàng về trước đi. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nói với Lam Hạo Thần, nhưng Lam Hạo Thần vẫn phát hiện có gì đó không đúng, trước kia. Nàng buồn ngủ nhất định sẽ lôi kéo hắn, vì sao hôm nay lại khác thường như vậy, mộng nhi, nàng làm sao vậy, có chuyện gì xảy, ra sao, nàng nói với ta được không, không có việc gì, ta muốn yên lặng một mình, chàng về trước đi, bạch vũ mộng vẫn như trước, giọng nói không có cảm tình, thanh âm lại cực kỳ mỏi mệt, làm hạo thần lôi bạch vũ mộng chạy ra ngoài, tới một rừng trúc phía sau phòng bạch vũ mộng, nơi này rất yên tĩnh. Sẽ không có ai đến quấy giày, mộng nhi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ta nói rồi, có chuyện gì đều phải chia sẻ với nhau, Lam Hạo Thần vội vàng nói, bạch vũ mộng không trả. Lời câu hỏi của Lam Hạo Thần, tựa vào một gốc cây trúc, tầm mắt không hề có tiêu cự, mở miệng nhẹ giọng hỏi, chàng nói xem, tương lai sẽ có một ngày, chàng trở thành hoàng thượng sao, Lam Hạo Thần có chút nghi hoặc nhìn bạch vũ mộng, sao lại hỏi như vậy? Có phải lại có ai nói gì với nàng không, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ không làm, không, chàng sẽ làm, bởi vì trong lòng chàng có thiên hạ dân chúng, nước không thể một ngày không có vua, một ngày nào đó, chàng nhất, định sẽ vì dân chúng, mà đi lên ngôi hoàng đế, bạch vũ mộng mở miệng, mộng nhi, sao nàng lại kỳ lạ như thế, nàng hãy tin ta, nếu nàng không đồng ý, ta nhất định sẽ đưa nàng đi du ngoạn thiên nhai, phải không? Ánh mắt Bạch Vũ Mộng trở lại, tự riêu cười nói, vậy nếu ta để cho chàng làm thì sao? Vì sao? Bạch Vũ Mộng không trả lời Lam Hạo Thần, đáp án trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, bởi vì nàng dông hắn, sẽ không để dân chúng vô tội mất mạng vô lý, hoặc là... Chúng ta thật sự không thích hợp, ta không muốn để mình đến phút cuối cùng phải thương tâm. Lời nói Bạch Vũ Mộng như chuyển đến từ phía xa chân trời, không hề chân thực, không được... Mộng nhi, rốt cục nàng bị làm sao vậy, vì sao đột nhiên lại nói như vậy, ta làm sai cái gì sao, giọng nói của Lam Hạo thần giống như đang cầu xin, làm Bạch Vũ mộng đau lòng đến không thể thở nổi, chàng không làm sai gì cả, thực xin lỗi, ta nghĩ thông suốt rồi, ta không thể cho chàng thứ, chàng muốn, chàng cũng không thể cho ta thứ ta muốn, chúng ta tách ra sẽ tốt hơn, sao cứ phải ở cùng để tra tấn lẫn nhau. Nói xong liền chạy đi, không có một chút lưu luyến, nhưng không ai biết, trong lòng bạch vũ mộng đau đớn thế nào, thương tâm thế nào, Lam hạo thần vội vàng chạy lên ôm lấy bạch vũ mộng, mộng nhi, giữa chúng ta rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao nàng lại sù lông đầy người như nhím vậy, làm ta không có cách nào đến gần nàng, bạch vũ mộng đã sớm rơi lệ, đầy mặt, nhưng nàng muốn buông tay. Lại không thể nào buông tay, cũng không muốn rời đi, nàng sợ nàng sẽ hối hận, nàng sợ nếu nàng xoay người sẽ nhào vào lòng Lam Hảo Thần, vì sao, bởi vì chàng muốn làm Hoàng đế, Hoàng đế sẽ có tam cung lục viện, mà ta, đến lúc đó nhất định sẽ rất thương tâm, chàng nhìn mẫu hậu của chàng đi, nàng có danh hiệu Hoàng hậu, nhưng nàng có hạnh phúc không, Lam Hạo Thần không nói gì để biện minh, hắn không nghĩ tới nguyên nhân này, hắn nên khóc, hay nên cười đây. Bạch Vũ Mộng từ chối, giấy ruộng, dứt khoát cũng không chấp nhận, ta đã từng, nhận lấy nỗi đau thấu tâm can, ta không muốn dẫm vào vết xe đổ đó nữa, cảm giác này, ta không muốn trải qua một lần nữa, chàng có biết loại cảm giác này không, không, chàng không biết, chàng không biết gì hết, Bạch Vũ Mộng nói xong cũng chầm chậm ngồi sụp xuống, ngồi xổm trên đất, rúi đầu vào giữa hai gối, bảo vai hơi run run, làm hạo thần đau lòng ôm Bạch Vũ Mộng, Mộng Nhi. Quá khứ của nàng ta không biết, nhưng tương lai của nàng ta biết rõ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo hộ tốt nàng, sẽ không để nàng bị tổn thương. Còn nữa, ta đã nói rồi, cả đời chỉ có một nữ nhân là nàng, nhất định ta sẽ giữ lời, dừng một chút, làm hạo thần mềm nhẹ mở miệng, cả đời nhất thế một đôi là lời thề của chúng ta, ngay cả điều này nàng cũng không cần sao, nói xong nắm tay bạch vũ mộng. nhẹ nhàng đặt ở ngực của mình cảm nhận được không trái tim ta tới bay giờ đều chỉ nhảy lên vì nàng mà cũng chỉ có mình nàng làm được điều này lúc trước là nàng hòa tan băng lạnh trong lòng ta sợi ấm lòng ta sao có thể nói buông tay là buông tay được chứ nàng muốn nó đóng băng một lần nữa sao bạch vũ mộng nâng hai mắt đẫm lệ lên mông lung nhìn lam hạo thần một cái nhào vào lòng hắn nỉ non khóc thật thoải mái rất lâu Hôm nay, nàng muốn phát tiết tất cả ủy khuất ra ngoài, ôm Lam Hảo Thần, Bạch Vũ Mộng khóc rất lâu, đến khi mệt mỏi, mới lau nước mắt trên quần áo của hắn, nhìn động tác đáng yêu của Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần nhẹ nhàng cười ra tiếng, Bạch Vũ Mộng đánh nhẹ vài cái vào ngực Lam Hảo Thần, nhưng lực đạo mềm nhún, vốn dĩ không có cảm giác gì, Lam Hảo Thần ôm Bạch Vũ Mộng, hôn nàng, Bạch Vũ Mộng chỉ cảm thấy sự ấm áp bao phủ lấy môi nàng. Lam Hạo Thần ôn nhu hôn Bạch Vũ Mộng, giống như đang hôn bảo bối quý giá nhất trên đời. Một lúc lâu sau, Bạch Vũ Mộng không còn khí lực nữa, Lam Hạo Thần. Vẫn không có ý buông nàng ra, thấy vẻ mặt thẹn thùng của Bạch Vũ Mộng đang dựa vào lòng hắn thở phì phò. Lam Hạo Thần cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn, tức giận cũng phát tiết xong rồi, nên đi nghỉ ngơi, rồi ăn chút gì thôi, trong giọng nói của Lam Hạo Thần có ý cười. Bạch Vũ Mộng giận Lam Hạo Thần liếc mắt nhìn hắn. Đứng lên, vì ngồi lâu nên chân đã tê dần, ngã xuống, Lam hạo thần vội vàng đỡ được nàng, giúp nàng xoa bóp chân, chờ nàng cảm thấy tốt hơn rồi mới dắt nàng ra, khỏi rừng trúc, trở lại phòng, bạch vũ mộng liền nằm xuống giường không chịu làm gì cả, nàng rất mệt, không muốn nhúc nhích, Lam hạo thần không có biện pháp, bê đồ ăn đến giường, dỗ nàng, mộng nhi, ngoan, ăn chút gì đi, nếu không sẽ đói bụng, bạch vũ mộng nhìn Lam hạo thần. Biết hắn lo lắng cho mình, cũng không nói gì thêm, nhắm mắt lại rồi mở miệng, ý bảo Lam hạo thần đút nàng, cũng không sợ Lam hạo thần cho nàng ăn thuốc độc, chờ bạch vũ mộng cơm nước xong xuôi, Lam hạo thần cũng vội vàng ăn vài món, liền lên giường ôm bạch vũ mộng nghỉ ngơi, thừa dịp lúc này, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, bạch vũ mộng lặng lẽ mở một con mắt, nhìn Lam hạo thần, bản thân nàng cũng nên thử một lần. Nam nhân này, thật sự làm cho người ta không thể không yêu, ngọt ngào cười cười, nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp, hai người ngủ một lúc, đã bị hận nhuế và đông nhiễm đánh thức, nói là sắp bắt đầu săn bắn, bọn họ chuẩn bị nhanh một chút, lúc đến nơi, hiện tại, sợ là mọi người đã đến hết rồi, Lam Hảo Thần và Bạch Vũ Mộng đứng dậy, Bạch Vũ Mộng nhìn quần áo Lam Hảo Thần đã bị nàng làm bẩn, cảm thấy có lỗi cười cười. Có chút vô thố nhìn hắn, Cũng không thể mặc như vậy đi ra ngoài, Lam hạo thần cười, Đứng dậy lấy một bộ quần áo trong dương ra. Bạch vũ mộng kinh ngạc nhìn hắn, Chỗ này sao có thể có quần áo của hắn, Hơn nữa cũng là màu tím, Hai bộ không khác nhau lắm, Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Cho nên chuẩn bị hai bộ, Không nghĩ, Tới thật sự có ích, Nàng cũng thay đi, Làm hạo thần giải thích, Nói xong liền đưa quần áo cho bạch vũ mộng, Thế nào, không thay sao, Thấy Bạch Vũ Mộng đứng một lúc lâu không động đậy, Lam Hạo thần hỏi. Bạch Vũ Mộng xấu hổ nói, chàng ở trong này sao ta thay được? Lam Hạo thần nghe xong nở nụ cười, nàng sẽ nhanh chóng thành người của ta, sao còn sợ những thứ này? Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lam Hạo thần vẫn đi ra ngoài, cũng không muốn dọa đến Bạch Vũ Mộng, đợi Lam. Hảo thần đi rồi, Bạch Vũ Mộng mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, mặt đỏ lên. Sao thần có thể như vậy, rõ ràng nàng vẫn còn chưa phải thê tử của hắn, Bạch Vũ Mộng thay quần áo xong đi ra, Lam Hạo thần đã thay xong, ở bên ngoài chờ nàng, bọn họ cùng nhau đi đến bãi săn, lúc này sợ là mọi người đều đến đông đủ rồi, quả nhiên, khi bọn họ đến đó, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn, giống như đang chờ đợi bóng dáng của Lam Hạo thần và Bạch Vũ Mộng, nhìn thấy hai người bọn họ. Xuất hiện cùng nhau, mọi người liền sừng sốt, sao bọn họ lại xuất hiện cùng nhau? Mà quan sát kỹ một chút sẽ nhìn ra bọn họ đều đã thay quần áo. Tuy có vài vị tiểu thư cũng thay quần áo, nhưng vì sao bọn họ lại có thể ăn ý đến nỗi mặc giống màu nhau? Hơn nữa, hai bộ quần áo này càng nhìn càng thấy giống nhau. Không khỏi hoài nghi có phải bọn họ luôn ở cùng nhau không, nếu không sao lại có thể ăn ý như vậy? Làm ngạo thiên vui mừng nhìn hai người, gật đầu, ý bảo bọn họ vào. Chỗ, săn bắn lập tức sẽ bắt đầu, lần này, hắn tin, thần nhi và vũ nhi nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Đầu tiên bạch vũ mộng đi qua đón lấy Đạc tuyết, đạp tuyết lập tức thân thiết nhích lại gần nàng, cỏ cỏ trên mặt bạch vũ mộng. Bạch vũ mộng bị cỏ ngừa ngáy, lam hạo thần lại trưng ra một mặt khó chịu, sao mộng nhi có thể thân cận với con ngựa kia như vậy? Không được, về sau phải tách nó ra khỏi nàng, nếu không tầm quan trọng của hắn sẽ bị xem nhẹ, vì thế cứ như vậy, người, nào đó không biết mình đang bị Lam Hảo thần tính kế, cũng bởi vì thế, cơ hội nàng cưỡi ngựa mới ít đi, Bạch Vũ Mộng hối hận đến xanh ruột, sớm biết như vậy, lúc trước sẽ không chào hỏi Đạc tuyết, A.I.Z, trở lại khán đài, đã bị Lam Hảo thần nắm tay, Bạch Vũ Mộng bất mãn chừng mắt hắn. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành để cho hắn nắm, bốn phía vang lên tiếng trống tiếng trống dần dần nhanh hơn, thể hiện cho cuộc săn bắn sắp bắt đầu. Hiện tại, mời các vị đến đây rút thăm, hai, người một tổ, để công bằng, tất cả mọi người đều lấy ký hiệu làm chuẩn, hai người nào có ký hiệu giống nhau, chính là một tổ, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng tổ nào săn được nhiều thú nhất, quý hiếm nhất, sẽ thắng, vốn Lam Ngạo Thiên cũng chuẩn bị cùng đi. Nhưng ngắm lại bọn họ đều là người trẻ tuổi, hắn không nên vô giúp vui sẽ tốt hơn, cho nên không đi, kết quả, Bạch Vũ mộng lại cùng một tổ với Lam Hạo Thần, Bạch Vũ mộng nghi hoặc nhìn hắn, chàng, thấy cái này thật sự công bằng sao, ta lại cảm thấy có gì đó không đúng, Lam Hạo Thần nhàn nhạt cười, tất nhiên, chẳng qua ta chỉ động tay động chân một chút với mình nàng thôi, ta cam đoan, những người khác tuyệt đối công bằng. Trong lời nói nghe ra được sự vui sướng khi người gặp họa, Bạch Vũ mộng liếc lam hảo thần, nàng biết mà, sao nam nhân này có thể an phận như vậy, không ngờ, nàng lại nghĩ đúng, ai, chỉ có thể ủi khuất những người đó, ai bảo vận khí bọn họ không. Tốt, gặp hai người kỳ quái này, một âm thanh cao vút vang lên, mọi người đều cưỡi ngựa chạy vội ra ngoài, lần săn bắn này, phải về trước khi mặt trời lặn. Bạch Vũ Mộng và Lam hạo Thần cũng chạy vào chỗ sâu nhất của cánh rừng, ở vòng ngoài chỉ có vài con thú nhỏ nhu nhược, chỉ có ở sâu bên trong, mới có động vật hung mãnh, có giá trị cao. Đi vào sâu trong rừng, bốn phía đều im ắng, căn bản là không có ai cả. Điều này cho thấy, bọn họ bị vướng tay vì hợp tác, đám nữ nhân. Không dám vào, cho nên mới không vào đây. Cũng có lẽ là bọn họ muốn bắt đám thú nhỏ ở ngoài trước, sau đó mới vào đây săn thú giữ. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần chậm gì gì tiêu sái bước đi, chàng nói xem, chúng ta nên săn loại nào đây, Bạch Vũ Mộng nhàm chán hỏi, ta cũng không biết, nhìn thử xem có cái gì, Lam Hạo Thần cũng không yên lòng trả lời. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một con gấu chó rất lớn, Bạch Vũ Mộng dục ngựa tiến lên, muốn bắt được con vật này, Lam. Hạo Thần vội vàng đi lên hỗ trợ, hắn không thể để Mộng Nhi bị thương. vừa rồi hắn đã quan sát nơi này không có gì nguy hiểm nhưng vẫn nên cẩn thận một chút không chừng có nguy hiểm ẩn nút làm người ta không thể đoán trước được con gấu chó nhìn thấy bạch vũ mộng không thèm quan tâm xoay người bước đi bạch vũ mộng lấy ra một cây ngân châm phóng về hướng con gấu chó đó gấu chó cảm nhận được công kích giít gào một tiếng quay đầu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn bạch vũ mộng, bạch vũ mộng thấy sự tấn công có tác dụng rèn sắt khi còn nóng liền phóng ra một loạt ngân châm khác Lam hạo thần đứng nhìn như giang thưởng thức ánh trăng đùa mặt hồ cũng không quấy dày nàng chỉ luôn quan sát chung quanh phòng ngừa nguy hiểm kia con gấu chó bị chọc giận chạy nhanh muốn công kích bạch vũ mộng bạch vũ mộng nhẹ nhàng né tránh rời khỏi lưng đạp tuyết tiếp tục công kích không ngờ con gấu chó này còn rất cường tráng màn công kích vừa rồi đối với nó căn bản không có tác dụng Bạch Vũ Mộng không ngừng cố gắng, đến khi không muốn chơi đùa nữa, liền sử dụng phượng múa cửu thiên. Nhưng ngoài dự kiến của Bạch Vũ Mộng, cho dù là phượng múa cửu thiên, cũng không làm nó bị thương bao nhiêu, ngược lại khiến cho nó càng thêm phẫn nộ. Dít gào chạy về hướng Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng sừng sốt một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười hứng thú. Không ngờ, ở đây vẫn còn động vật có tính công kích lớn như vậy, nàng còn tưởng rằng, tất cả đều thoái hóa rồi. Nhưng như vậy chơi đùa mới vui Không phải sao Bạch vũ mộng vận khinh công Bay lên cao cả nửa ngày Phượng múa cửu thiên đã luyện đến chiêu thứ tư thức thứ sáu Hiện tại quy lực cũng rất lớn Bạch vũ mộng chỉ dùng 3 tầng công lực Con gấu chó đã bị đà thương Càng nổi giận ngẩng mặt lên trời giống 3 tiếng Ở chỗ khác mọi người nghe thấy âm thanh này Tâm can đều run dẩy Ai lại gặp phải chuyện không hay như vậy Gặp động vật hung dữ Không biết Hôm nay còn có thể đi ra hay không? Bạch Vũ Mộng không vui nhíu mày, rất ẩm ý, vì thế dùng hết toàn lực, cho con gấu chó một kích trí mạng, thân thể gấu chó run dày, liền ngã xuống, tắt thở, Bạch Vũ Mộng vỗ vỗ tay, có chút không thú vị trở lại bên cạnh Lam Hảo Thần, trợn chừng mắt, thật là, không đáng để đánh, Lam Hảo Thần sùng nịch nhìn Bạch Vũ Mộng, thế nào, còn muốn tiếp tục chơi không? Nghe hắn nói như thế. Bạch Vũ Mộng hai mắt lập tức tỏa sáng, nhưng lập tức, nàng, cũng cảm giác được không khí chung quanh không bình thường, có một cỗ sát khí nhàn nhạt ở trong không trung Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng nhìn nhau, toàn thân đều đề phòng, đã sớm biết hôm nay sẽ không bình thường, không ngờ, thật sự xảy ra chuyện, chỉ là không biết nhầm vào bọn họ hay nhầm vào Hoàng Thượng, sát khí càng ngày càng nặng, Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng cảm nhận được chung quanh có rất nhiều người. Lén lút vận nội lực trong tay, bắt đầu phòng bị, bỗng nhiên, chung quanh xuất hiện rất nhiều hắc y nhân bịt mặt, xem ra là sát thủ được huấn luyện, Bạch Vũ Mộng trong nháy mắt phóng ra một loạt ngân châm về phía bọn họ, hắc y nhân càng ngày càng nhiều, Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng đều sử dụng võ công, Bạch Vũ Mộng còn không ngừng rắc một ít thuốc bột ra chung quanh, may mắn nàng và Lam Hạo Thần đã ăn thuốc giải trước, nhưng cho dù vậy, hắc y nhân vẫn càng ngày càng nhiều. Hình như là nếu không giết được hai người bọn họ sẽ không bỏ. Qua, Lam Hảo Thần nhìn Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng gật đầu với hắn, hai người đồng thời sử xuất tuyệt chiêu, Bạch Vũ Mộng sử dụng phượng múa cửu thiên, mà Lam Hảo Thần lại sử dụng kiếm chỉ giang sơn. Sau khi ra ngoài bọn họ mới biết được, hai loại võ công này có thể hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ làm cho uy lực tăng lên, ngay cả phạm vi tác động cũng rộng ra. Hai người kinh ngạc nhìn đối phương, uy lực này. Thật sự rất lớn, ngay cả Lam Ngạo Thiên ở rất xa cũng cảm nhận được. Luồng sức mạnh này, bọn họ không khỏi có chút nghi hoặc ai lại phát ra lực lượng lớn đến như vậy. Nhìn vào nơi phát ra nguồn sức mạnh, hình như là chỗ sâu nhất của khu rừng, ở đó rốt cục là ai, ánh mặt nhóm xứ giả đầy phức tạp. Không biết người này ở nước nào, nếu quốc gia khác có người mạnh mẽ như vậy, chẳng phải quốc gia mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Ai mà lại có võ công cao cường như vậy? Vì sao từ trước tới nay không ai biết, rất nhiều người đều nghĩ tới Bạch Vũ Mộng, nhưng lại lắc đầu, không có khả năng, nàng chỉ là một nữ tử, còn trẻ như vậy, công lực lớn như thế sợ chỉ có người tu luyện lâu ngày mới có, Bạch Vũ Mộng ở bên này, cũng rất nghi hoặc, ngay cả đám hắc y nhân cũng không dám tin há to miệng, đúng lúc này, lại một đám hắc y nhân khác tới, bọn họ ở sát ngay phía trước hắc y nhân, thuộc hạ của Lam Hảo Thần. Hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn, đến một lúc lâu sau, đám hắc y nhân này đã bị giết gần hết, bọn họ bắt được vài người. Muốn hỏi là ai sai đến, nhưng những người đó đã sớm uống thuốc độc tự sát, chủ tử, thuộc hạ đến chậm. Đầu lĩnh hắc y nhân cung kính quỳ gối trước mặt Lam Hạo Thần nói, Lam Hảo Thần chỉ lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì, ngược lại đi đến bên cạnh Bạch Vũ mộng hỏi nàng có sao hay không. Mộng Nhi, nàng có sao không? Lam Hảo Thần lo lắng hỏi. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, cười cười, ý bảo nàng không sao. Lam Hảo Thần không cần lo lắng, thủ lĩnh của đám hắc y nhân ngạc nhiên nhìn. Bạch Vũ Mộng, nữ tử này là ai? Vì sao chủ tử luôn đối tốt với nàng? Điều này quả thực là tin tức trọng đại. Bởi vì bọn thuộc hạ này không biết chuyện gì, cũng chỉ có Linh Trần và Linh Ngạn biết, cho nên tất nhiên bọn họ đều sẽ kinh ngạc. Trở về nhất định phải hỏi hộ pháp một chút, các người lui xuống trước đi, điều tra rõ ràng chuyện này cho ta, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, làm hạo thần nhàn nhạt ra lệnh, đám hắc y nhân lui xuống rất nhanh, nhưng Bạch Vũ mộng cảm nhận, được, vẫn có một số người ở lại chung quanh, nàng biết, những người đó đều ẩn mình bảo hộ bọn họ, tuy rằng bọn họ không cần ai bảo hộ, Bạch Vũ mộng nhìn thấy gấu chó nằm chết cách đó không xa. Bên trên đầy máu người, xem ra, không cần rửa sạch, trực tiếp lôi về, có lẽ đến lúc đó sẽ biết là ai đứng sau lưng. Lam Hảo Thần cũng có ý nghĩ giống Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng tựa vào Lam Hảo Thần. Thần, chúng ta tiếp tục chơi được không, dù sao bây giờ vẫn còn sớm. Lam, Hảo Thần sùng nịch sờ tóc Bạch Vũ Mộng, đương nhiên, nhưng không thể để cho mình quá mệt. Bạch Vũ Mộng cười cười, lôi kéo Lam Hảo Thần lên ngựa. Ngựa của Lam Hảo Thần đã sớm chết trong trận chiến vừa rồi, may mắn đạp tuyết rất có linh tính, cho nên không bị thương. Lam Hạo Thần ôm lấy Bạch Vũ Mộng, cưỡi ngựa tiếp tục đi tìm con mồi, cho đến giờ trở về. Trên cơ bản mọi người đều đã về tới bãi săn, chỉ thiếu Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng, mọi người không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ vừa rồi người gặp thú dữ là bọn họ? Không thể nào, theo lý mà nói Lam Hạo Thần có võ công cao như vậy. Nên sẽ không sao mời đúng, nhất định là Bạch Vũ Mộng vô dụng, làm vướng chân Lam Hảo Thần. Lam Ngạo Thiên lo lắng nhìn vào chỗ sâu nhất của cánh rừng, sao đến bây giờ mà Thần Nhi và Vũ Nhi còn chưa đi ra, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện sao? Ngay lúc hắn muốn hạ lệnh cho người đi tìm, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cưỡi ngựa đi ra, thấy hai người cùng cưỡi một. Con ngựa, trong lòng mọi người có rất nhiều cảm nhận khác nhau. Có người tính kế, có người ghen tị, có người hận, có người vui mừng, cũng có người kinh ngạc, Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo thần mặc kệ. Bạch Vũ Mộng xuống ngựa, kêu người phía sau mang con mồi săn được đến, rất nhanh, từ phía sau rất nhiều người đi lên, trên tay đều kéo theo một đám thú săn nhìn thấy nhiều thú như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ lại có thể săn được nhiều như vậy, hơn nữa đại đa số đều. Rất chân quý, có báo đốm, hổ thậm chí còn có mãng xà. Làm ngạo thiên thấy vậy rất cao hứng, liên tục khen ngợi. ha hà, hà hà, vũ nhi, thần nhi, các ngươi thật sự rất giỏi. Bây giờ vốn không cần so nữa, về số lượng hay mức độ chân quý. Hai người các ngươi đều đã dẫn đầu, mọi người không khỏi nghi hoặc. Còn con gấu chó đâu, nhất định là có người gặp được nó. Nhưng vì sao không ai bắt được, chẳng lẽ người đó gặp được nhưng bỏ chạy. Cho nên mới không có, vũ nhi, người thật, sự là một kỳ nữ, hiện tại, chấm tuyên bố, lần này người thăng chính là bạch vũ mộng, mặt khác, chấm phong bạch vũ mộng là phán vũ công chúa, hưởng thụ đãi ngộ ngang với hoàng hậu, lời này vừa nói ra, làm mọi người đều chấn kinh, phong làm công chúa đã khiến cho người ta kinh ngạc, nàng lợi hại như vậy cũng xứng đáng, nhưng hoàng thượng không phải nói là được đãi ngộ ngang với công chúa, mà là ngang với hoàng hậu. Điều này là trăm năm mới thấy, nói đúng hơn, bạch vũ mộng, có thể được xem như hoàng hậu, dưới một người, trên vạn người, xem ra hoàng thượng rất cao hứng, bằng không sẽ không làm như vậy, cũng có thể thấy được hoàng thượng rất yêu thích bạch vũ mộng, xem ra sau này, nên sửa lại thái độ đối với bạch vũ mộng, tạ hoàng thượng, bạch vũ mộng hơi gật đầu, lại mở miệng nói, ta còn một lễ vật muốn tặng cho mọi người ở đây, nói xong kêu người đem con gấu chó đến đây. Mọi người thấy gấu chó, thì biết là bọn họ đoán đúng rồi, thật sự đã, bọn họ săn được, nhưng vì sao đến bây giờ mới kéo ra, hơn nữa trên người con gấu chó này dính đầy máu, nhìn cũng không giống như máu của nó, rốt cục là là đã xảy ra chuyện gì, Vũ Nhi, vết máu trên người con gấu chó này là sao, Lam Ngạo Thiên hỏi ngay điểm nghi vấn trong lòng mọi người, ta cũng muốn hỏi mọi người ở đây, Bạch Vũ mộng nói xong. Ánh mắt quan sát tất cả những người ở đây, xem phản ứng của bọn họ, biết không, máu trên mặt gấu chó đều là máu người, lời này, vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, là máu người, còn nhiều như vậy, nhưng nhìn hai người bọn hắn lại không bị thương, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, bạch vũ mộng nhìn thấy ánh mắt bạch cầm ngâm lué lên, cười như không cười tiếp tục nói, ta không biết là ai, đã phái một lượng lớn sát thủ đến. Chẳng qua, lại không cẩn thận, bị ta diệt toàn bộ. Nhìn thấy bạch cầm ngâm có chút khẩn trương, hơn nữa thân thể còn hơi run run. Bạch vũ mộng đại khái đã biết là ai muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Lam hảo thần hình như cũng như vậy, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua bạch cầm ngâm. Người khác nghe thấy bạch vũ mộng nói như vậy, có chút hoảng sợ, rốt cũ là loại người nào mà lại ngoan độc như vậy. Nhìn vết máu trên người con gấu chó, số người đến cũng không phải ít. vừa thoáng nhìn qua Bạch Vũ Mộng nàng lại có thể dễ dàng đối phó được những người đó hơn nữa đều không hề bị thương tuy rằng có Lam hạo Thần ở đây nhưng điều này cũng không có khả năng mắt đám sứ giả đầy phức tạp nhìn Bạch Vũ Mộng xem ra cổ năng lượng vĩ đại vừa rồi phát ra là của bọn họ người này nếu có thể thu về để dùng sẽ rất tốt nhưng nếu vậy thì sẽ để lại hậu hoạn khôn cùng Bạch Vũ Mộng chỉ nhàn nhạt cười Có một số người, cũng nên thu thập một chút rồi, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu ai có ý đổ tổn thương nàng và người nàng yêu, nàng sẽ bất chấp thủ đoạn đánh trả. Nói với bọn họ một lúc, trở về phòng nghỉ ngơi, một lát sau, Lam Hạo Thần đi vào phòng Bạch Vũ Mộng, hắn có rất nhiều lời muốn hỏi nàng, Bạch Vũ Mộng cũng đang chờ hắn, nàng biết, hắn nhất định sẽ đến, bởi vì nàng cũng có rất nhiều nghi vấn. Đến khi Lam Hảo Thần đi vào, nhẹ nhàng ôm Bạch Vũ Mộng, Mộng Nhi, hôm nay sao lại như vậy, ta cũng không biết, võ công chúng ta lại có thể phối hợp với nhau, điều này quá kỳ lạ. Bạch Vũ Mộng đáp lại, sư phụ của nàng là thiên sơn lão nhân, mà sư phụ của ta là thiên sơn tuyết nữ, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có quan hệ gì sâu xa sao, không biết, nhưng bây giờ cũng không thể nghi ngờ, quy lực lớn hơn rất nhiều, đúng vậy. Còn nữa, ta cho rằng, sát thủ này là do bạch cầm ngâm phai tới. Lam hạo thần nói, bạch vũ mộng suy nghĩ, nói, ừ, ta cũng nghĩ vậy, xem ra, có một số người che dấu quá sâu, nên chúng ta không chú ý tới. Lam hạo thần gật đầu, không nói gì thêm, trong phòng bóng chốc liền yên tĩnh. Một lát sau, Lam hạo thần ôm bạch vũ mộng nằm trên. Dường, bọn họ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ở trong mộng cảnh, nghe tiếng hát ngâm nga như tâm sự ngàn năm, dùng nền xanh vẽ lên một dòng nước xanh màu đỏ, ngày hôm sau không thấy Lam Hạo thần đâu, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ cười cười, nhất định lại liều mạng tranh thủ làm việc rồi, hắn không biết sẽ có người đau lòng sao? Đồng Nhiễm đi đến hầu hạ Bạch Vũ Mộng rời giường, "Tiểu thư, vừa rồi công công bên cạnh hoàng thượng đến truyền lời, hôm nay sẽ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai khởi hành hồi cung." Bạch Vũ Mộng gật đầu, Dù sao có ở lại nơi này hay không cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, chỉ là, không biết trong một ngày này còn có chuyện gì xảy ra hay không, chờ mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, bạch vũ mộng liền ra ngoài, đã ở lại đây, nàng cũng nên đi chơi một chút, không phải sao, hôn chi nha đầu đông nhiễm cũng đã suy tính rất lâu rồi, ai biết vừa ra khỏi cửa liền gặp vài người cũng đang định ra ngoài chơi, phán vũ công chúa, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Không bằng, cùng nhau đi đi, dương dịch chết nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Bạch vũ mộng lễ phép gật đầu, cũng không cự tuyệt, dưới tình huống này, có mặt nhiều người như vậy, nàng cũng ngại cự tuyệt ý tốt của người ta. Cùng đồng hành còn có đám người bạch hàm đại, bạch vũ mộng liếc mắt nhìn các nàng, chỉ làm bộ như không phát hiện ra, một đám người đông như vậy. Nếu không biết là đi du ngoạn, con tưởng rằng kéo nhau đi đánh nhau nữa, sao? Vậy, mội mội tốt thân ái. Làm công chúa rồi, ngay cả tỉ muội như ta cũng không cần sao, Bạch Hàm Đại ở một bên châm chọc nói, ta có nói như vậy sao, hơn nữa, không biết từ khi nào mà các ngươi đối đãi với ta như tỷ muội vậy, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười nhạo đám người ngu xuẩn này, ngươi, Bạch Vũ Mộng, ngươi không nên quá kiêu ngạo, cho dù ngươi làm công chúa, ngươi vẫn là người tướng phủ, chớ quên quy củ của tướng phủ, Bạch Hàm Đại tức giận đến run cả người, một. ngón tay chỉ vào Bạch Vũ Mộng những người khác ở bên cạnh xem trò khôi hài tuy rằng chuyện như vậy gặp nhiều rồi nhưng bọn họ muốn xem thử Bạch Vũ Mộng sẽ ưng phó thế nào Bạch Vũ Mộng vốn dĩ không để bụng lời nói của Bạch Hàm Đại nhưng sau câu nói kia khiến Bạch Vũ Mộng có chút căm tức nàng chưa bao giờ cho rằng bản thân là người tướng phủ sợ là Bạch Cẩm Trình cũng không cho là như vậy đi thân ảnh Bạch Vũ Mộng cấp tốc chuyển động rất nhanh đã vọt đến trước mặt Bạch Hàm Đại, một tiếng răng rắc vang lên, Bạch Hàm Đại thống khổ kêu lớn, Bạch Vũ Mộng bẻ gãy ngón tay Bạch Hàm Đại chỉ vào nàng, ta ghét nhất là người khác chỉ vào mặt ta, tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ điều này, nếu không, lần sau, sẽ không chỉ là ngón tay thôi đâu, Bạch Vũ Mộng, ngươi tâm ngoan thủ lạt như thế, ta nhất định phải nói cho Hoàng Thượng, ngươi vốn không xứng làm công chúa, ngươi cho ngươi là ai, không phải chỉ là một tiểu tiện chủng cha không thương, nương. Không cần thôi sao?" Bạch Vũ Mộng nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia nhìn thế nào cũng đều thấy có chút âm trầm, nếu Lam Hạo Thần ở đây, hắn nhất định sẽ biết. Bạch Vũ Mộng chuẩn bị phun lửa, những người khác thấy Bạch Vũ Mộng như vậy, cũng có chút hối hận, vừa rồi sao lại không ngăn cản, nếu làm lớn chuyện, không chừng sẽ làm Bạch Vũ Mộng mất mặt, như vậy đối với bọn họ tuyệt đối không tốt. Phan Vũ công chúa, Bạch tiểu thư chỉ hồ đồ, không phải cố ý muốn nói như Vậy, ta thấy các ngươi cũng không nên ẩm ý, chúng ta tiếp tục đi du ngoạn đi, giọng nói ôn nhuận của mộ rung nam vang lên, ha ha, là các ngươi, không phải chúng ta, ta và các ngươi có quan hệ gì sao? Bạch Vũ mộng lạnh lùng trào Phúng nói, điều này làm bọn họ có chút hoảng sợ, chẳng lẽ, mọi chuyện thật sự không có đường cứu vãn rồi sao? Nhưng, yên tâm, ta sẽ không giận chó đánh mèo liên lụy tới các ngươi. Bạch Vũ Mộng lạnh lùng nói xong, liền đi về phía Bạch Hàm Đại. Nhìn Bạch Vũ Mộng như vậy, Bạch Hàm Đại cũng có chút sợ. Nhưng nghĩ lại, bản thân sao phải sợ nàng, nơi này có nhiều người như vậy. Nàng nhất định sẽ không ở trước mắt bao người làm hại mình, lại nói, cho dù nàng dám, phụ thân nhất định sẽ báo thủ cho mình, thế nào? Hiện tại mới biết sợ, không phải mới vừa rồi nói rất hợp tình hợp lý sao? Ta thấy trí nhớ của ngươi thật sự không được tốt lắm. Sao lại không thông minh như vậy, Bạch Vũ Mộng tiếc hận nói, ngươi, rốt cục, ngươi muốn làm gì, Bạch Hàm đại hỏi, Bạch Vũ Mộng cũng không đáp lại, ta thật sự không hiểu, một người ngu xuẩn cũng có thể lên mặt dạy dỗ người khác như vậy, ngươi nói xem, ta là người cha không thương, nương không cần, nhưng vì sao mọi thứ của ta đều xuất sắc hơn so với ngươi vậy, Bạch Vũ Mộng thật sự rất tức, trước kia nàng chưa bao giờ so đo chuyện này với người khác. Vì sao, ngươi có cha thương, có nương yêu mà lại ngu xuẩn như vậy, hay do gen không tốt, trong lòng mọi người lại nghi hoặc, gen nghĩa là gì, vì sao cho tới bây giờ bọn họ đều chưa từng nghe qua, bạch vũ mộng ngươi không cần đắc ý, ai nói ngươi tốt hơn ta, ngươi không phải chỉ có thêm một danh hiệu công chúa thôi sao, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể dùng khẩu khí lớn mà nói chuyện với ta, bạch hàm đại thật sự bị tức đến điên rồi, sao, phải không? Ta lại nghe nói, ta có thể hưởng thụ đãi ngộ ngang với Hoàng hậu, các ngươi nói đúng không, Bạch Vũ mộng quay, đầu nhìn những người phía sau, tất nhiên, ngày ấy chính tay chúng ta nghe Hoàng thượng nói vậy, Thu Hằng Duệ đứng một bên nhàn nhạt lên tiếng, Bạch Vũ mộng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, thật không ngờ hắn lại giúp nàng, hương hắn gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn, thế nào, Bạch Tiểu Thư nghe rõ chưa, hiện tại ta có thể sử dụng quyền lợi của ta được chưa? Bạch vũ mộng nhướng mày nhìn bạch hàm đại, nhìn nàng sửng sốt, dựa theo luật lệ mà nói, dám vũ nhục hoàng hậu, không tôn. Kính với hoàng hậu, sẽ bị xử trảm, từ xa chuyển đến một thanh âm miễn cưỡng, làm giác phong đứng một bên đã nhìn rất lâu, hắn cảm thấy bản thân nên đi ra giúp đỡ vị tổ tử này. Tuy rằng hắn biết, nàng không cần hắn hỗ trợ, bạch vũ mộng nhíu mày, cũng không nói gì thêm, ngược lại nhìn bạch hàm đại, nữ nhân ngu xuẩn này. Không biết sẽ có thêm ý tưởng ngu xuẩn nào nữa đây, dựa vào cái gì, ta là nữ nhi thừa tướng, ngay cả hoàng thượng thấy đều phải nhường thừa tướng ba phần. Các ngươi có quyền gì trừng phạt ta, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Ngươi nói ta có quyền lợi này hay không, một thanh âm úy nghiêm chuyển đến, làm bạch hàm đại sợ tới mức vội vàng quỷ hối trên đất run run. Lam ngạo thiên và lam hạo thần kỳ thực đã đứng một bên nhìn rất lâu rồi, vừa rồi nghe thấy bạch hàm đại nói như thế. Làm ngạo thiên vốn đã không hài lòng với thừa tướng lại càng tức giận. Ngươi nói cha ngươi có thể so sánh với ta sao, ta thấy, chức thừa tướng. Này của cha ngươi cũng không cần làm nữa, nghe thấy như vậy, bạch cẩm trình vội vàng đi ra bồi tội, không ngừng dập đầu trên đất, sau đó xoay người lại mắng bạch hàm đại, làm ra bộ dáng nghiêm phụ. Làm Hạo thần đi đến bên cạnh bạch vũ mộng, nắm tay bạch vũ mộng, nhẹ nhàng gọi một tiếng mộng nhi, bạch vũ mộng cười với hắn. Tỏ vẻ nàng không sao, hôm nay là nàng quá kích động, đủ rồi, người đâu, đem bạch hàm đại xuống, đánh 30 đại bản, nói xong, Lam ngạo thiên liền, phất tay áo rời đi, 30 đại bản dù không đánh chết bạch hàm đại cũng sẽ khiến nàng mất nửa cái mạng, cho dù bạch cẩm trình đau lòng, cũng dám nói cái gì, không chừng vị trí thừa tướng của hắn cũng không đảm bảo được, bạch vũ mộng cũng không để ý đến người khác, kéo Lam hạo thần bỏ đi. Những người đó nhìn Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng thân mật, trong lòng đều cảm thấy khó chịu, bây giờ náo loạn như vậy, mọi người cũng không còn hưng chí tiếp tục đi dạo, đều nói mệt mỏi. Trở về phòng, Bạch Vũ Mộng vào phòng, không nói gì, yên tĩnh ngồi một chỗ, nàng như vậy làm Lam Hạo Thần có chút lo lắng, mộng nhi, nàng không sao chứ, không có việc gì, chỉ có chút tức giận mà thôi, lát nữa là tốt rồi, chàng không cần lo lắng. Bạch Vũ Mộng mỉm cười, an ủi Lam Hạo Thần, nhưng Lam Hạo Thần, hiểu Bạch Vũ Mộng như vậy sao có thể nhìn không ra nàng đang gượng cười. Hắn đi qua, từ phía sau ôm lây nàng, an ủi nàng, hai người lặng lặng ngồi ngây người một. Hồi, Bạch Vũ Mộng lên tiếng phá vơ sự yên tĩnh, thần, chàng nói xem, mẫu thân của ta còn sống không, thanh âm bay bổng giống như chưa từng tồn tại. Mộng nhi, nàng vẫn bị ảnh hưởng. Lam hạo thần thở dài một hơi chậm rãi nói, nàng cũng không cần lo lắng, một ngày nào đó chân tướng sẽ được phơi bày, mẫu thân nàng cũng không hy vọng nàng như vậy, thật không, bạch vũ mộng nhẹ nhàng hỏi, nàng thật sự không biết, mẫu thân nàng còn sống hay không, kiếp trước nàng lãnh, khóc vô tình, nhưng đối với người thân cũng có cảm tình, đời này, nàng có được tình yêu, có lẽ nàng cũng khát vọng tình thương của mẹ nữa, khát vọng có được cảm giác che chở. Lam hạo thần nhẹ nhàng thở dài không biết nên khuyên bạch vũ mộng như thế nào cuộc sống trước kia của nàng hắn không thể tham dự vào hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ bạch vũ mộng cũng không muốn nghĩ về chuyện này nữa thuận theo tự nhiên đi tất cả sẽ có kết quả bạch vũ mộng nghĩ ngươi một lúc đến chiều đường ước ảnh và hạ tử lăng cùng nhau đến tìm nàng nói là muốn đi chơi các nàng tất nhiên cũng đã biết chuyện buổi sáng Muốn đưa Bạch Vũ Mộng ra ngoài giải sầu, Bạch Vũ Mộng biết các nàng có ý tốt, cũng không cự tuyệt, cùng nhau ra ngoài, đi được một hồi, Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc, rốt cục là muốn đi đâu, đi dạo xung quanh là được rồi, hình như nhìn ra được Bạch Vũ Mộng đang nghi hoặc, đường ước ảnh giải thích, có một số người vì chuyện buổi, sáng muốn xin lỗi ngươi, bất đắc dĩ đành phải như vậy, ngươi sẽ không để tâm chứ. Xem biểu cảm đường ức ảnh có chút rè rặt cẩn trọng, bạch vũ mộng cười cười, tỏ vẻ nàng không để ý, kỳ thực nàng cũng không trách bọn họ, nếu là nàng, nàng nhất định sẽ không xen vào việc của người khác. Đến bên hồ, thấy nhiều mỹ nam đang rêu dao đứng ở đó, bạch vũ mộng nhíu mày đi qua, phán vũ công chúa, buổi sáng hôm nay, thật ngại quá, mộ rung nam mở miệng đầu tiên, các ngươi không cần. Xin lỗi ta, đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, bạch vũ mộng rộng rãi làm bọn hắn giật mình, nữ nhân này quyết đoán như vậy, sợ là ngay cả nam tử như bọn hắn cũng không bằng, mọi người cũng cười không nói gì, nàng đã lên tiếng, vậy mọi người cũng không lo lắng nữa, thừa cơ hội này, không bằng chơi đùa một chút, mặt khác có vài người vừa đi tới, là một đám quan gia tiểu thư, nói nói cười cười. Nhìn thấy bọn họ đều ở trong này, lập tức cười đi qua, Bạch Vũ mộng nhíu. Mày, sao lại là những người này, thật sự phiền phức, đấu với các nàng sẽ phí đầu óc. Ta cảm thấy nơi này chơi không tốt, không bằng chúng ta đổi chỗ khác đi. Thu Hằng Duệ lên tiếng, khiến Bạch Vũ mộng rất ngạc nhiên nhìn hắn. Vì sao lúc nàng gặp khó khăn, cần người trợ giúp hắn đều đứng ra giúp nàng, nàng và hắn lại không có quan hệ gì. Vì sao hắn phải làm như vậy? Người khác nghe Thu Hằng Duệ nói như vậy, lại nhìn biểu cảm Bạch Vũ Mộng không kiên nhẫn, tất nhiên cũng. Biết Bạch Vũ Mộng không thích ở cùng những người đó, liền ào ào phụ họa theo, đi đến một chỗ khác, cũng không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của đám nữ nhân phía sau, cũng không nhìn ánh mắt muốn giết người của bọn họ. Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ đi cuối cùng, vì sao ngươi phải giúp ta? Ngữ điệu của Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt, hỏi nghi vấn trong lòng. Vẫn là câu nói kia, ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc, nhưng ta thật sự không nghĩ ra đã gặp ngươi ở đâu, Bạch Vũ. Mộng nghi hoặc, hắn lại nói lại lần nữa, xem ra nhất định là sự thật, ai lại lặp đi lặp lại trò đùa nhàm chán này chứ. Bạch Vũ mộng ngẩn đầu cẩn thận đánh giá thu hàng duệ nhíu mày, giống như có cái gì lóe lên trong đầu nàng trong, nhưng lại nhanh chóng biến mất không thấy. Bạch Vũ mộng lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Nhưng vẫn cau mày chặt như trước, chuyện xảy ra gần đây càng ngày càng kỳ lạ, rốt cục bọn họ có quan hệ gì, quay đầu cảm kích cười với Thu Hằng. Duệ, Thu Hằng Duệ cũng chỉ cười, không tự chủ được vươn tay vuốt tóc Bạch Vũ Mộng, đến khi để ý lại, mới sững sờ đứng đó, Bạch Vũ Mộng cũng ngây ngẩn cả người, động tác vừa rồi của Thu Hằng Duệ tự nhiên như vậy, giống như là thói quen, hơn nữa nàng cũng không thấy phản cảm, Thu Hằng Duệ xấu hổ cười với Bạch Vũ Mộng. Thu tay lại, trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, về tới phòng, Bạch Vũ Mộng chuẩn bị nghỉ ngơi, chơi lâu như vậy, đã rất mệt, hiện tại nàng thầm nghĩ muốn ngủ một giấc, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng, có một người nhảy vào từ ngoài cửa sổ, Bạch Vũ Mộng vừa muốn ra tay, người thấy mùi hương mạn la đã quen thuộc, kịp thời thu tay lại, nàng biết, là Lam Hảo Thần. Thế nào, nhanh như vậy đã có niềm vui mới, không cần người cũ như ta nữa. Lam hạo thần ế ẩm nói, bạch vũ mộng bị lam hạo thần chọc nở nụ cười, cũng không biết trong đầu nam nhân này chứa cái gì. Đúng vậy, ta cảm thấy, chàng không tốt, ta không cần chàng nữa, ta muốn đổi người. Bạch vũ mộng làm bộ nghiêm túc, trong mắt cũng không che giấu được ý cười. Lam hạo thần hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không thể tức giận với nàng, hắn cũng biết bạch vũ mộng đang đùa. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà ghen, vậy nàng đi đi, Con ở đây làm gì, sao không đi tìm thu hàng duệ của nàng đi. A, thì ra là vậy, Bạch Vũ Mộng làm bộ bừng tỉnh, để sau đi, làm sao chàng biết được, chàng phái người. Giám thị ta, nghĩ tới khả năng này, Bạch Vũ Mộng cũng có chút tức giận, nhưng biết nguyên nhân, nên cũng không quá tức giận. Nhìn bộ dáng của Bạch Vũ Mộng, làm hạo thần cũng không thèm ghen tị nữa. Vội vàng giải thích, không phải, mộng nhi, nàng nghe ta giải thích, ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của nàng, chàng không cần nói nữa, bạch vũ mộng giả bộ rất đau lòng, mộng nhi, nhìn thấy lam hạo thần vội vàng, bạch vũ mộng vui vẻ cười ha ha, thì ra trêu cợt người, khác lại vui sướng như vậy, lam hạo thần lập tức hiểu ngay, thì ra bạch vũ mộng đang đùa dỡn hắn, nhất thời cũng có chút giờ khóc giờ cười, được lắm. Nàng dám trêu cợt ta, Lam Hạo thần và Bạch Vũ Mộng ở trong phòng rượt đuổi, cãi nhau ẩm ý thật lâu, đến khi hai người đều mệt mỏi, nằm ở trên giường, Bạch Vũ Mộng nằm ở trong lòng Lam Hạo thần, nhẹ nhàng hỏi, thần, vì sao đối với Thu Hằng Duệ, ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen biết, Lam Hạo, thần nhíu mày, ta mặc kệ hai người có quen biết hay không, dù sao từ nay về sau, nàng cách xa hắn một chút. Bạch Vũ Mộng cười cười, tựa vào ngực Lam Hạo Thần, nghe tiếng tim hắn đập, bình yên đi vào giấc ngủ. Lam Hạo Thần vuốt vuốt tóc Bạch Vũ Mộng, bất đắc dĩ cười, giúp Bạch Vũ Mộng điều chỉnh một tư thế thoải mái, ôm nàng ngủ. Ngày hôm sau, bọn họ liền khởi hành trở về. Đi một lúc lâu, bọn họ tìm một thị trấn vào nghỉ chân. Nếu ở lại vùng ngoại ô sẽ rất nguy hiểm. Huện Thái Gia rất ân cần đón Lam Ngạo Thiên vào dịch quán, những người khác cũng đi theo. Bạch Vũ mộng liếc mắt nhìn đến một người Sau đó nhìn qua Lam Hạo Thần Đều thấy trong mắt hai người chứa đầy ý cười Bởi vì bọn họ nhìn thấy nhậm chung trúc. Nhưng Bạch Vũ mộng lập tức nghi đến một vấn đề Lúc trước bởi vì không tiện Nên nàng không mang mặt nạ Người nhậm chung trúc gặp là nàng lúc mang mạng che mặt Nếu như bị nhận ra Vậy sẽ phiền toái Tuy rằng đối với nàng mà Nói không sao Nhưng dù sao cũng rất phiền Chỉ là, trời không chiều lòng người, Nhậm Trung Trúc vẫn nhận ra nàng, là ngươi, hắn hét lớn một tiếng, hấp dẫn được lực chú ý của mọi người, lúc đó, sau khi Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đánh Nhậm Trung Trúc rồi bỏ đi, làm hại hắn nằm trên giường rất lâu, huyện Thái gia tìm mọi danh y, thiếu chút nữa chị không được, lúc này nghe thấy con trai gầm rú, nhìn kỹ, là người ngày đó làm bị thương con của hắn, nhưng hiện tại, Hoàng. Thượng ở đây, hắn cũng không dám làm cản, kỳ thực đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoàng thượng, hắn cảm thấy thật vinh hạnh, nhưng nghĩ lại, lúc trước bọn họ nói, bọn họ không hề dễ chọc, bây giờ lại đi theo phía sau Hoàng thượng, chẳng lẽ, vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng đã quá chậm, nhậm Trung chúc đã lên tiếng, là hai tiện dân các ngươi, lúc trước dám đối xử với ta như vậy, hiện tại Hoàng thượng ở đây, ta xem các ngươi còn gì để nói, làm ngạo thiên nghi hoặc, Nhìn Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần, chẳng lẽ bọn họ đã từng tới nơi này sao? Hoàng thượng, hai cái dân đen này giả mạo làm người bên cạnh Hoàng thượng, còn nói được người cho phép không cần hành lễ, còn đã thương người khác, thỉnh Hoàng thượng làm chủ cho ta. Đáng thương cho nhậm Trung Trúc, đến bây giờ còn chưa nhận ra sự thật. Huyện Thái Gia vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng kéo con trai, hy vọng không làm ra chuyện sai trái, nhưng Hoàng thượng đã lên tiếng, rốt. Cục là có chuyện gì xảy ra. Nhậm Trung Trúc thêm mắm thêm mối kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần luôn hở hứng nghe. Giống như chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Bọn họ cũng chỉ là những người đứng xem. Vũ Nhi, Thần Nhi, thật sự có việc này sao? Lam Ngạo Thiên xem như đã nắm rõ mọi chuyện. Tất nhiên hắn sẽ không trách bọn họ. Ngược lại còn muốn chừng trị Nhậm Trung Trúc. Tuy rằng Nhậm Trung Trúc vặn vẹo sự thật, nhưng người khôn khéo như... Lam ngạo thiên sao có thể không đoán ra, dám xuống tay với con dâu hắn, bọn họ ngại mình sống lâu quá sao, vị công tử này, ta thấy ngươi đã nhận sai người rồi, bạch vũ mộng nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu không một chút phập phòng, làm cho người ta không khỏi hoài nghi thật sự không phải nàng làm, sẽ không, cho dù các ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra, nhậm chung chúc khẳng định, vậy sao, vậy thì là chúng ta làm, bạch vũ mộng miễn cưỡng nói một câu, giống như không. Có quan hệ gì với nàng, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, thừa nhận thoải mái như vậy, thông thường không phải đều sẽ muốn biện minh một chút sao, sao nàng lại trực tiếp thừa nhận, còn không hề trột dạ, làm hảo thần bất đắc dĩ cười cười, hắn biết, mộng nhi lại muốn chơi đùa rồi, hắn cũng không ngăn cản nàng, chỉ cần nàng vui là tốt rồi, làm ngạo thiên có chút kinh ngạc nhìn bạch vũ mộng, ngược lại hình như hiểu ra điều gì đó, hiền lành cười cười, thật không hổ. Là con dâu của hắn, đủ phúc hắc, sợ là ngươi thật sự nhận lầm rồi, bình thường vũ nhi cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, sao lại tới nơi này đã thương ngươi được, hạ thi lan ở một bên lên tiếng, nghe thấy hoàng hậu mở miệng nói, nhậm chung chúc có chút không hiểu, sao hoàng hậu lại gọi tiện nữ nhân kia thân mật như vậy, chẳng lẽ thật sự có quan hệ với nhau sao, nhậm chung chúc cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ điều bọn họ nói đều là sự thật, chống lại ánh mắt cười như không. Cười của bạch vũ mộng, nhậm trung trúc càng hoảng sợ, chấm quả thật có hứa hẹn với vũ nhi không cần tuân thủ lê tiết, hơn nữa, hiện tại nàng là phán vũ công chúa, địa vị ngang với hoàng hậu, tất nhiên càng không cần thiết. Thanh âm uy nghiêm của lam ngạo thiên vang lên, lúc này nhậm trung trúc mới hiểu, sao hắn lại ngốc như vậy, lại gặp phải phán vũ công chúa, lai lịch rất lớn, nam nhân này tất nhiên cũng là người có thân phận, vậy hắn phải chết bao nhiêu lần đây, bạch. Vũ Mộng lườm nhậm trung Trúc một cái, tay lặng lẽ động, một ít bột phấn từ trong tay nàng phát tán ra ngoài, hành động này không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, ngoại trừ Lam Hạo Thần luôn chú ý tới Bạch Vũ Mộng. Khóe miệng nhẹ cười, Bạch Vũ Mộng theo Lam Ngạo Thiên bước đi, Lam Ngạo Thiên cũng không xử phạt nhậm trung Trúc, bởi vì hắn biết, tất nhiên Vũ Nhi sẽ có biện pháp. Trở lại phòng, nhìn thấy Lam Hạo Thần đi theo vào, Bạch Vũ Mộng ngồi ở bên cạnh bàn, thành thời giọt Một chén trà, uống, mộng nhi, vừa rồi nàng vẩy cái gì ra vậy, Lam hạo thần tò mò hỏi, bạch vũ mộng thần bí cười, không nói cho chàng biết, đến lúc đó chàng sẽ biết, chỉ là một lễ vật nho nhỏ mà thôi, dừng một chút, hình như bạch vũ mộng nhớ tới cái gì, lướt mắt nhìn Lam hạo thần, khó chịu hỏi, đúng rồi, nô tì trung thành của chàng đâu rồi, Lam hạo thần sừng suốt một chút, mới biết bạch vũ mộng hỏi hoài mai. Sao đột nhiên lại nghĩ đến nàng Lúc trước không phải Gặp nàng ở đây sao Thế nào không mang nàng theo sao Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt hỏi Nhìn phản ứng của Bạch Vũ Mộng Trong lòng Lam Hạo Thần nở hoa Nhưng vẫn nghiêm túc nói Ai ra ta thật sự đã quên mang nàng theo Sớm biết như vậy ta nên dắt nàng theo Bạch Vũ Mộng nghe xong Tức giận xoay đầu đi Không hề để ý tới Lam Hảo Thần Lam Hạo Thần cười cười Đi vòng qua bạch vũ mộng, bạch vũ mộng dãy ruộng một chút, nhưng vẫn không tránh được, mộng nhi, nàng phải tin tưởng, ta, ta đã sớm kêu người tiễn bước nàng, là vì nàng ta, chúng ta mới cãi nhau, không nên nghĩ đến việc đó nữa được không, bạch vũ mộng bỗng chốc trầm mặc, nàng nhớ tới lúc trước, hai người bọn họ cãi nhau, có lẽ từ lúc ấy đã bắt đầu yêu rồi, tất cả đều vì ghen mà ra. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng tựa vào lòng Lam Hạo Thần, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lặng lặng suy nghĩ, nghi tới một ít chuyện nàng luôn không dám nhớ tới, ánh mắt Bạch Vũ Mộng nhìn ra xa, không ai biết được. Nàng đang suy nghĩ cái gì, Lam Hạo Thần thấy Bạch Vũ Mộng như vậy, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, cảm thụ được độ ấm đằng sau, Bạch Vũ Mộng mê mang, rốt cục nàng có nên nói cho hắn biết hay không? Mấy chuyện này, sẽ làm cho người ta chấn kinh, không biết hắn có tiếp nhận không, thần, nếu, ta nói là nếu, nếu có một ngày, chàng biết ta không giống như trước đây, chàng có còn thích ta không, giọng bạch vũ mộng giống như chuyển đến từ phía chân trời, mờ ảo, phiêu du, Lam hạo thần ôm chặt bạch vũ mộng, mộng nhi, ta biết nàng có rất nhiều chuyện giấu ta, nhưng ta không ép nàng, cho dù có một ngày ta biết nàng không phải là người. ta cũng sẽ không vứt bỏ nàng, bạch vũ mộng nhẹ nhàng run lên, thiếu chút nữa đã thốt ra, thật sự nàng không phải là người, nàng chính là một cô hồn dị thế, không thuộc về thế giới này, có lẽ có một ngày, nàng sẽ rời khỏi đây, mộng nhi, tin tưởng ta, cũng xin nàng không được rời khỏi ta, có một số, việc, chờ nàng muốn nói, thì hãy nói với ta, cho dù là khi nào cũng được, Lam hảo thần nghiêm túc nói, Thân thể Bạch Vũ Mộng lập tức cứng ngắc, thì ra hắn luôn biết nàng đau khổ, biết nàng không muốn nhớ lại đoạn ký ức kia nhưng cũng không muốn quên đi quá khứ. Bạch Vũ Mộng xoay người, vươn tay ôm thắt lưng Lam Hạo Thần, vùi mặt thật sâu vào trong ngực hắn, lặng lặng ôm hắn, không nói gì cả. Lam Hạo Thần nhẹ nhàng vỗ về Bạch Vũ Mộng, không tiếng động an ủi nàng, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Bạch Vũ Mộng rất kích động. Hắn không biết chuyện gì lại làm cho nàng thống khổ như vậy. Bạch Vũ mộng nghe tiếng tim Lam Hảo Thần đập, nhớ đến hiện đại. Tôn hình cũng luôn sủng nịch nhìn nàng như vậy, giúp nàng làm tất cả mọi chuyện. Nhưng đến cuối cùng, lại chờ đợi cơ hội ám sát, nàng không biết. Nàng cũng do dự, nàng đã hãm sâu vào tình cảm của Lam Hảo Thần, không biết. Kết quả cuối cùng có giống như vậy hay không, nhưng mà, lúc này, để cho. Nàng phóng túng một lần đi. Nàng nhớ tới cha mẹ kiếp trước, lại nghĩ đến bạch cẩm trình, không khỏi cảm thấy bi ai vì bản thân, kiếp trước nàng được sủng tới tận trời, mà kiếp này, lại bị người ta phỉ nhổ là phế vật. Nghĩ đến, sẽ không ai muốn nhớ lại, mấy chuyện này, nhiều lắm, nhiều đến nỗi nàng không có chỗ trống để chứa đựng một chút ký ức vui vẻ, nhiều đến nỗi khiến nàng đóng băng tâm của bản thân, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, chiếu trên người bọn họ, tạo. thành một mảnh loang lổ, trời tối, chuyển đến tiếng kêu dòng tiếng heo bị giết, làm cho dân chúng ảo ảo đổ xô đi xem chuyện gì xảy ra. Bên trong huyện Nha lập lòe ánh lửa, một đám người chạy tới chạy lui, còn có người chạy tới kêu đại phu. Bạch Vũ Mộng bị tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức, cọ cọ trước ngực Lam Hảo Thần, rụi rụi mắt, mơ màng mở mắt ra. Lam Hảo Thần cũng lập tức tỉnh lại, hắn nhẹ giọng nói với Bạch Vũ Mộng, Mộng Nhi, nàng ngủ tiếp đi, ta đi xem một, chút, nói xong muốn đứng dậy, Bạch Vũ Mộng kéo hắn lại, thần, chàng cũng ngủ đi, không cần nhìn, sáng mai nhìn kết quả là được rồi, nói xong hoạt bát cười, khẳng định là dược hiệu phát tác, Lam hạo thần hình như cũng hiểu, cười cười, chạm nhẹ vào chóp mũi Bạch Vũ Mộng, liền nằm xuống, sáng ngày hôm sau, chờ bọn hắn rời giường, đông nhiễm liền đi vào nói mọi chuyện cho Bạch Vũ Mộng nghe. Nhìn thấy Lam Hạo Thần đã ở đây, nàng hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng hiểu. Ra, nàng tất nhiên biết quan hệ giữa Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần, hiện tại nhìn thấy tình huống như vậy, ái muội cười cười với Bạch Vũ Mộng, thấy nàng cười, cả người Bạch Vũ Mộng đều run dẩy. Tiểu thư, ngươi biết không, ta nghe nói, như từ huyện Thái Gia tối qua không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên cả người ngứa vô cùng, lại nổi lên vài cục mụn màu đỏ. Hơn nữa, nghe nói, hắn hình như bị trúng độc, lại không giống với triệu chứng trúng độc, dù sao cũng rất lợi hại, cha, hắn tìm mấy phụ nhân đến, hình như có giết chết vài người, Đông nhiễm mặt mày hớn hở nói, nước miếng bay tứ tung, mắt đầy vui mừng, giống như chính nàng tận mắt chứng kiến vậy, làm hảo thần nghe xong không nhịn được cười ra tiếng, thì ra mộng nhi có thuốc lợi hại như vậy, trách không được tối hôm qua nàng bày ra bộ dáng thần bí. Xem biểu cảm của Lam Hảo Thần, Bạch Vũ Mộng có chút đắc ý. Nhìn về phía Lam Hạo Thần nở nụ cười kiêu ngạo, Lam Hạo Thần sùng nịch xoa xoa đầu. Nàng, bây giờ, Bạch Vũ Mộng mới có chút nhân khí, biết làm núng, cũng ở trước mặt hắn bày ra dáng vẻ tiểu nữ nhân. Khi bọn hắn đến, đã có rất nhiều người vây quanh, xem thi thể nữ tử lõa lổ bị ngã xuống đất. Lam Hạo Thần vội vàng chặn tầm mắt Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng chu miệng. Đưa tay đẩy tay hắn ra, làm hạo thần bất đắc dĩ chừng mắt nhìn nàng, bạch vũ mộng nghịch ngượng cười cười, xem kết quả chính nàng tạo thành, vô cùng vừa lòng, rất nhanh đã có người lấy bao bồ đến, phủ trên người mấy cỗ thi thể, làm ngạo thiên cau mày, không vui nhìn huyện lệnh, sao hắn vừa đến, liền xảy ra chuyện này, kỳ thực trong lòng hắn cũng biết, khẳng định là chuyện tốt nha đầu vũ nhi làm, nhưng làm cũng đã làm. có phải hắn nên chừng phạt nhậm chung chúc một chút mới đúng không, nhìn thoáng qua bạch vũ mộng, nhìn thấy nàng và lam hạo thần thân mật đứng chung một chỗ, vui mừng nở nụ cười, hai hài tử này, sẽ là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn cũng sẽ giả đi, người đâu, mang nhậm chung chúc đến đây cho chậm, thanh âm lam ngạo thiên hơi tức giận truyền đến, lập tức có người kéo nhậm chung chúc ra, mà hình như hắn vẫn chưa khôi phục trạng thái bình thường, dược tính còn chưa hết, còn đang suy nghĩ cùng vui vẻ với mỹ nhân, cũng không quản có nhiều người vây xem như vậy, thấy nhậm chung chúc như thế, Lam Ngạo Thiên tức giận mắng, làm hải huyện Thái Gia phải quỳ trên đất dập đầu nghe, khẩn cầu Hoàng Thượng tha cho bọn họ, Vũ Nhi, ngươi nói xem muốn xử trí bọn họ thế nào, Lam Ngạo Thiên đột nhiên đem việc này ném cho Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng trợn mắt nhìn Lam Ngạo Thiên, thật là, giá như vậy còn có tính trẻ con, Muốn chơi đùa với nàng, Hoàng thượng, Tiểu nữ còn nhỏ, Lời nhẹ, Tất nhiên không biết định đoạt thế nào, Vẫn nên để Hoàng thượng quyết định đi, Lại đá chuyện này cho Lam Ngạo Thiên, Vũ Nhi, Chấm tin tưởng ngươi, Ngươi nhất định làm được, Ngươi cứ yên tâm nói đi, Chấm sẽ không trách tội, Của, Bạch Vũ mộng thấy bản thân cũng không chịu thiệt, Liền không tiếp tục cự tuyệt, vuốt cầm, Tựa tiếu phi tiếu nhìn nhậm trung trúc, Không biết nên xử trí hắn thế nào mới tốt đây. không bằng, cho hắn thử thuốc mà nàng mới nghiên cứu ra đi, không biết hiệu quả sẽ thế nào, Hoàng thượng, chỗ ta có vài viên thuốc, nếu hắn chịu ăn, như vậy ta quyết định không trừng phạt hắn, ngươi nói được không? Bạch Vũ mộng nhíu mày hỏi Lam Ngạo Thiên, Lam Ngạo Thiên chỉ biết quỷ nha, đầu này lại có ý định gì nữa, cũng không ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn thử, là thứ gì tốt, Bạch Vũ mộng lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đưa cho thị vệ bên cạnh, Thị vệ sau khi cầm lấy, đi qua, mạnh mẽ bắt nhậm Trung Trúc uống hết. Tuy rằng huyện Thái Gia muốn cầu tình, nhưng nhìn Hoàng thượng rất quyết tâm, hắn cũng không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể ủy khuất con trai, A.I.Z, thật không biết đã tạo nghiệt gì. Lại chọc phải một pho tượng Phật to như vậy, thấy nhậm, Trung Trúc ăn hết, bạch vũ mộng vừa lòng gật đầu, một lát sau, nhìn thấy trên người nhậm Trung Trúc nổi đầy mụn nhỏ sần sùi màu đen, cực kỳ ghê tởm. Đám tiểu thư quan gia đã sớm không chịu nổi, ào ào oán giận, nhìn thấy hắn biến đổi, bạch vũ mộng cười càng vui vẻ, xem ra thuốc của mình đã thành công, nhậm chung chúc tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh có một con sâu, lập tức bật nhảy qua bắt lại ăn. Hành động này của hắn, càng làm cho người khác chịu không nổi, ngay cả huyện. Thái cũng đều có chút không chịu nổi, con của hắn làm sao vậy, sao có thể biến thành bộ dạng này. Bạch Vũ Mộng xoay người nhào vào trong lòng Lam Hạo Thần, cũng không cố kỵ ánh mắt người khác, hai vai run run, rõ ràng biết nàng cười rất thoải mái, mọi người đều kinh ngạc nhìn hai người ôm nhau, có vui mừng, không để ý, có ghen tị, tất nhiên cũng có hâm mộ, duy nhất có một ánh mắt, hận thù. Tất nhiên Bạch Vũ Mộng cảm nhận được ánh mắt kia, nhưng nàng cũng không để ý đến. Lam Hạo Thần liếc mắt nhìn về phía đó. Trong mắt đầy nguy hiểm, xem ra có một số người không thể không trừ bỏ. Chờ cười đủ bạch vũ mộng mới từ trong lòng Lam Hạo thần ngẩn đầu lên, cũng không hề rời khỏi vòng ốm ấp của hắn, tựa vào trên người hắn, miễn cưỡng nói, xem ra hiệu quả không tệ lắm, xin phán vũ công chúa thủ hạ lưu tình, tha cho con ta đi, ta chỉ có một mình hắn, không có hắn, ta không thể sống nổi, huyện Thái Gia cố lấy dung khi đứng ra cầu tình, hiện. Tại mới biết cầu tình, yên tâm, ta sẽ không để hắn chết, chẳng qua để hắn làm cóc vài ngày, không sao, bạch vũ mộng nhàn nhạt nói xong, lời nói ra lại có thể giết chết người, đã như vậy, có nói nữa cũng không được gì, huyện Thái gia đành phải tự nhận mệnh, hoàng thượng hạ lệnh hồi cung, hắn mới có thể thở dài nhẹ nhõm, kỳ thực, đó cũng không phải là thuốc quan trọng gì, chỉ thay đổi cấu tạo trong cơ thể. Làm cho người ta tạm thời có tập tính của động vật mà thôi, trên đường về, có người hỏi mãi, sao bọn họ có thể cùng nhau đến nơi này, rồi làm sao lại đả thương con trai huyện lệnh, nhưng Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần đều không hề đề cập tới, cũng không ai hỏi ra được gì, mọi người cũng bỏ qua, trở lại cung, Bạch Vũ Mộng về nghỉ ngơi, buổi tối còn có yến hội, nàng phải tham gia, nói là có chuyện quan trọng. Nàng nhất định phải đi, phân cách tuyến tối nay trong cung, rất náo nhiệt, Bạch Vũ Mộng ngồi trước bàn nhàm chán uống trà, từ bây giờ đến lúc yến hội bắt đầu vẫn còn sớm, Bạch Vũ Mộng quyết định đi dạo trước. Trong ngự hoa viên, Bạch Vũ Mộng nghe thấy có người tranh cãi, xuất phát từ tò mò, Bạch Vũ Mộng lặng lẽ lại gần, lại để cho nàng nghe thấy được một cuộc đối thoại ngoài dự đoán, này, ngươi như vậy rất lỗ mãng. Nếu như bị mộ dung nam biết thì sao Ngươi sợ cái gì Hắn sẽ không biết Hiện tại hắn đã ra ngoài nhiều ngày như vậy Đại bộ phận trên triều đình sớm đã là người của ta Nếu không Cái lão bất tử kia không chịu truyền ngôi vị hoàng đế cho ta Nữ tử bưng kín miệng nam tử Ngươi nhỏ tiếng chút Chỗ này mọi nơi đều là cơ sở ngầm Bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện Ngươi vẫn nên đi mau đi Không được Chỉ có giết chết mộ dung nam Ta mới thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vì hắn, mà ngay từ nhỏ ta không được coi trọng, thù này, ta nhất định phải báo. Sau một lúc lâu không nghe thấy âm thanh gì nữa, bạch vũ mộng nghĩ nghĩ, ngôi vị hoàng đế của mộ dung quốc tranh đấu rất kịch liệt. Vừa rồi bọn họ có nhắc tới mộ dung nam, người này chắc hẳn là người mạnh nhất, trong vòng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mộ dung tịch lạc đi. Như vậy nữ tử kia là ai? Nghe cuộc đối thoại giống nữ tử này hình như luôn ở lang Tường Quốc Rốt cục là ai Lại có thể ẩn núp lâu như vậy Bạch Vũ Mộng còn muốn tiến thêm một bước nhìn thử Nhưng sợ bị phát hiện Nghi một chút vẫn theo đường cũ quay về Trở lại bàn Long Điện Mọi người Đã đến khá đông đủ Mắt Bạch Vũ Mộng đầy phức tạp nhìn thoáng qua mộ dung nam Lo lắng có nên nói cho hắn biết chuyện này không Hình như mộ dung nam cảm nhận được ánh mắt Bạch Vũ Mộng cười ôn nhuận với Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng lo lắng một chút, nếu nói cho hắn biết, hắn sẽ thiếu nàng một nhân tình, đối với nàng chỉ có lợi không có hại. Vì thế Bạch Vũ Mộng đi về phía Mộ Dung Nam, người khác cũng đã sơm chú ý tới bên này, đều nhìn theo bước chân Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ! Mộng đi đến trước mặt Mộ Dung Nam, thấy Mộ Dung Nam kinh ngạc nhìn nàng. Bạch Vũ Mộng hạ giọng nói, Mộ Dung tịch lạc ở trong Hoàng Cung Lam Tưởng Quốc. hắn đã thu tóm hơn phân nửa trọng thần mộ dung quốc lần này đến đây ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ nói xong cũng không quản biểu cảm giật mình của mộ dung nam đi về vị trí của mình ngồi xuống tao nhã thưởng thức trà tất cả mọi người đều nghi hoặc rốt cục bạch vũ mộng đã nói gì với mộ dung thái tử vì sao vẻ mặt của hắn lại kỳ quái như vậy điều trong lòng mộ dung nam nghĩ tới là Nàng lại biết tin tức này, ngay cả hắn cũng không biết, xem ra, phần nhân tình này hắn nhất định phải thiếu nàng rồi, khổ sở nở nụ cười, không khỏi bội phục Bạch Vũ Mộng, đợi đến khi đầy đủ người, Lam Ngạo Thiên tuyên bố bắt đầu yến hội, tất cả vẫn giống lần trước, chỉ là lần này không giống vậy, vài vị sứ giả đều đề nghị muốn về nước, Mộ Dung Nam phải về để giải quyết chuyện Bạch Vũ Mộng vừa, nói, nhưng không biết người khác cũng muốn trở về làm gì. Nàng không biết, bọn họ cùng vì một người, có chuyện quan trọng muốn làm, thừa dịp mọi người đều tận hứng thưởng thức yến hội, không khí cũng dần dần lung lay, Lam Ngạo Thiên suy nghĩ, nhìn thoáng qua Hạ Thi Lan bên cạnh, thấy Hạ Thi Lan đã nhìn hắn, không khỏi nhìn nhau cười, hôm nay, ở đây, ta muốn tuyên bố một chuyện đại sự, lúc giọng nói của Lam Ngạo Thiên vang lên, mọi âm thanh đều đình chỉ, trong đại sảnh yên, tĩnh không tiếng động, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không quá để ý, dù sao cũng không phải chuyện của nàng, đối với chuyện của người khác, nàng tuyệt đối không để ý, Lam Hạo Thần nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, có chút nhụt chí sao một chút phản ứng nàng cũng không có, chẳng lẽ nàng không vui sao, cảm nhận được ánh mắt của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc ngẩn đầu, liếc mắt nhìn Lam Hạo Thần một cái, không biết hắn có ý gì, Lam Hạo Thần thở dài, đối với biểu tình. Này của Bạch Vũ mộng có chút bất đắc dĩ, hắn lại không thể đi qua nói cho nàng biết, chỉ có thể chờ Hoàng thượng tuyên bố, người khác cũng có vẻ mặt nghi hoặc, gần đây không có chuyện quan trọng gì xảy ra, Hoàng thượng muốn nói gì đây, chuyện chấm muốn nói chính là, Lam Ngạo Thiên cố ý tạm dừng một chút, khơi dậy sự tò mò của mọi người, chấm tuyên bố, tứ hôn cho chiến vương và phán vũ công chúa, ba tháng sau cử hành hôn lễ, hắn vừa nói xong, cả đại sảnh đều ồn ào. Mọi người đều bị chấn kinh, không ngờ lại là tứ hôn, hơn nữa là chiến vương và phán vũ công chúa, bạch vũ mộng cũng hơi giật mình, nhưng nghĩ đến bộ dáng thần bí lúc trước của Lam Hảo thần, liền bình thường trở lại. Đang lúc bọn họ muốn tiến lên tạ ơn, lại có người bước ra trước bọn họ, nói, Hoàng thượng, ta cũng muốn cầu hôn phán vũ công chúa, không biết Hoàng thượng có thể thu hồi mệnh lệnh đã bàn ra không, dương dịch chết lên tiếng, chuyện này lại khiến không ít. Người kinh ngạc đến rớt mắt, sao lại có nhiều người thích bạch vũ mộng như vậy, từ khi nào mà nàng lại được hoan nghênh như vậy, bạch vũ mộng nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc, lúc này, mộ dung nam cũng đi ra biểu đạt ý của mình, bạch vũ mộng không nói gì nhìn bọn họ, rốt cục là có chuyện gì, lại nhìn qua Lam Hảo Thần, thấy hắn đang trưng một bộ mặt đen thui, Lam Hảo Thần tức giận nhìn những người đó. Lại dám cố tình quấy rối trong lúc này, Lam Ngạo Thiên khó xử nhìn bọn. Họ, không thể quyết định, theo lý thuyết, mệnh lệnh đã ban ra thì không thể thu hồi, nhưng những vị này đều là sứ giả quốc gia khác, không thể giống người thường được. Vũ Nhi, ngươi xem thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra biện pháp, Lam Ngạo Thiên lập tức quăng vấn đề này cho Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng trợn chừng mắt, có chút bất đắc dĩ. Đa tạ các vị ưu ái, nhưng ta cũng không tốt như các ngươi nghĩ đâu. Những lời này đã rất rõ ràng, chính là cự tuyệt lời cầu. Hôn của họ, Lam Ngạo Thiên vừa lòng gật đầu, không hổ là con dâu của mình. Phán vũ công chúa, chưa thử qua thì sao biết được. Hôn kỳ của ngươi và chiến vương còn tới 3 tháng, không bằng trong 3 tháng này. Chúng ta tỉ thí mấy trận, dựa vào thực lực cưới ngươi. Thế nào, dương dịch chiết đề nghị, bạch vũ mộng nhíu mày. Suy nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua. Được, nhưng nội dung tỉ thí sẽ do ta để ra. Mọi người đều đồng ý, vì thế, cứ như vậy, bọn họ cũng không lập tức về nước, mà ở lại vài ngày để chuẩn bị so tài. Mà Thu Hằng Duệ, tuy không đề nghị cầu hôn, nhưng hắn vẫn ở lại. Vở diễn phấn khích như vậy nếu bỏ lỡ chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao? Trở lại tướng phủ, Bạch Vũ mỏng thấy ánh mắt kỳ quái của hạ nhân. Cũng không để ý, trái lại tiêu sái, lúc này, Lâm Thải Sương và Bạch Cẩm Trình mang theo một đám nữ nhi đi tới, Vũ Nhi, ngươi thật sự làm phụ thân kiêu ngạo, cơ hội lần này, nhất định phải nắm giữ. Thật chặt, ngàn vạn không thể phạm sai lầm, Bạch Cẩm Trình giả bộ làm từ phụ khuyên bảo, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng lườm bọn họ một cái, không nói gì, Nhấc chân chuẩn bị rời đi, Bạch Vũ Mộng, ngươi cho ngươi là ai? luôn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng như vậy, muốn để cho ai xem, bạch phù như lạnh lùng châm chọc, hiện tại bạch hàm đại còn nằm trên giường, lần này thật sự muôn nửa cái mạng của nàng, đủ rồi, như nhi, không cần phân hơn thua, tốt xấu gì nàng cũng là tỷ tỷ, của ngươi, bạch cẩm trình hơi tức giận nói, hiện tại bạch vũ mộng không thể chọc được, bạch phù như tức giận rậm chân một cái, xoay người chạy về phòng, bạch vũ mộng không để ý đến bọn họ, Cũng bỏ đi, Lâm Thải Xương đang tươi cười lập tức suy sụp, mắt đầy hận ý, đều do tiện nhân Bạch Vũ Mộng, làm hại nữ nhi của nàng thảm như vậy, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường, muốn động cũng không động được. Tất nhiên Bạch Vũ Mộng cảm nhận được ánh mắt kia, không cần đoán cũng biết, đó là ai, tuy nhiên, điều khiến Bạch Vũ Mộng kinh ngạc là, hôm nay lại không thấy Bạch cầm ngâm, nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không để ý, trực tiếp bước về thính vu các. Một lát sau, Lam hạo thần cung tới, vẫn bằng phương thức lúc trước, hắn tức giận tiêu sái đi đến trước mặt bạch vũ mộng, mộng nhi, vì sao nàng lại đồng ý, tất nhiên bạch vũ mộng biết hắn muốn hỏi cái gì, nhấp một ngụm trà, thảnh thơi nói, ta chỉ muốn chọn người yêu tú nhất để gả mà thôi, trong nháy mắt, trên, mặt Lam hạo thần liền đỏ lên, nói liên tục một chàng dài, mộng nhi. Nàng không nên tiếp tục vui đùa kiểu này nữa, trái tim ta rất yếu đuối mỏng manh, bị dọa như vậy sẽ không chịu nổi, được rồi, bọn họ đã muốn thử, liền chơi đùa cùng bọn họ, dù sao còn tới 3 tháng, ta cũng thấy rất nhàm chán, hơn nữa, chàng không tin vào chính mình sao, làm hạo thần thật sự hận không thể mở đầu bạch vũ mộng ra, xem thử nàng đang nghĩ cái gì, nhưng mà, điều đó không có khả năng, hiện. Tại hắn đã hối hận, sao lại định 3 tháng sau chứ, không bằng tốc chiến tốc thắng khi đó Mộng Nhi đã người là của mình, xem người khác thèm thuồng thế nào, giống như nhìn ra tâm tư của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng cười cười, kéo ống tay ào hắn, "Thần, ta đã đồng ý với bọn họ, chàng vì ta nỗ lực một chút được không? Nếu không ta không có mặt mũi nhìn người khác." Nói xong còn tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, Lam Hạo Thần gõ đầu Bạch Vũ Mộng một cái, Bạch Vũ Mộng vội vàng la đau, Bưng kín đầu, Lam Hạo Thần lập tức cẩn thận xoa giúp nàng, mắt đầy hối hận và đau lòng. Hắn không nhìn thấy được, lúc Bạch Vũ Mộng đang trốn trong lòng hắn, khóe miệng đã nhách lên một nụ cười như đã đạt được mưu kế. Ngày hôm sau, sau khi Bạch Vũ Mộng rời giường liền nuốt bản thân trong phòng, nghiên cứu ra đề mục cổ quái, chờ Bạch Vũ Mộng đi ra, hận nhuê thay khóe miệng nàng dương lên một nụ cười tà ác, không khỏi dùng mình, đây là bộ dạng lúc tiểu thư muốn trêu cợt. Người khác, Bạch Vũ mộng sai người kêu mọi người tập trung lại một chỗ, nhìn ánh mắt ai oán của Lam Hạo Thần. Bạch Vũ mộng hoạt bát thẻ lưỡi với hắn, sau đó liền trở lại bộ dáng nghiêm túc. Ta đã nghĩ ra đề mục rồi, trận đầu, các ngươi tỉ thí. Một ngày sau, ai có thể làm khối băng này tan chảy ít nhất sẽ thắng. Lần này là so trình độ cẩn thận của các ngươi. Nghe đề mục xảo quyệt như thế, tất cả mọi người đều cứng họng. Bây giờ là mùa hè, ban ngày nóng như vậy, một khối, băng nhanh chóng bị tan chảy, xem ra bọn họ bị Bạch Vũ Mộng nắm trong tay rồi. Bạch Vũ Mộng cười thần bí, kêu hạ nhân chuyển mấy khối băng đến, để dưới ánh mặt trời, mà bản thân nàng lại ngồi bên dưới bóng cây, nhàn nhã ăn đồ ăn vặt, lại bảo hạ nhân mang thêm một cái ghế đến, sau đó kêu người kia đến ngồi xem cùng, đây là người duy nhất không cầu hôn nàng, như vậy Bạch Vũ Mộng sẽ coi hắn là bằng hiểu. Cũng nên cùng nhau vui vẻ, thấy Thu Hằng Duệ và Bạch Vũ mộng nhàn nhã, ngồi ở chỗ kia nhìn bọn họ luống cuống tay chân, trong lòng mọi người cũng không cân bằng, dựa vào cái gì mà Thu Hằng Duệ có thể ở chỗ đó hưởng thụ, đặc biệt là Lam Hạo Thần, cực kỳ khó chịu, người kia không phải là gần quan nên được ban lộc sao, không chừng miệng thì nói không cưới, nhưng thật ra trong lòng đã sớm thích Mộng Nhi, phán Vũ công chúa, không để ý ta gọi ngươi là Vũ Nhi chứ. Thu Hằng Duệ mở miệng, Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nàng không để ý người khác gọi nàng thế. Nào, hơn nữa người này cho nàng một cảm giác như ca ca, tất nhiên nàng sẽ không cự tuyệt. Kỳ thực Thu Hằng Duệ đã sớm phát hiện quan hệ giữa Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần, không bình thường, cũng phát hiện Lam Hạo Thần vô cùng thân thiết gọi Bạch Vũ Mộng là Mộng Nhi, nhưng hắn cũng muốn thấy Bạch Vũ Mộng vui vẻ, không biết vì sao. Anh thật sự thích nữ tử này, nhưng lại không phải là tình yêu nam nữ, mà chỉ thuần tuy thích, thuần túy muốn sủng nàng, cho nàng những thứ tốt. Nhất Bạch Vũ Mộng nhìn Thu Hằng Duệ cười ngọt ngào, đây là lần đầu tiên nàng cười trước mặt người khác ngoại trừ Lam Hạo Thần, nàng cũng rất thích Thu Hằng Duệ, nhưng lại không phải là tình yêu nam nữ. Lam Hạo Thần nhìn Bạch Vũ Mộng cười với Thu Hằng Duệ, nhất thời ăn dấm chua, tỏ vẻ khó chịu, Bạch Vũ Mộng thấy Lam Hạo Thần như vậy, Liền nở nụ cười, nàng biết nhất định Lam Hạo thần đang ghen tị, chỉ có thể đợi đến tối giải thích với hắn thôi, nghĩ lại mới thấy, Lam Hảo, thần đã đứng dưới ánh mặt trời được một ngày, có phải thân thể sắp không chống đỡ nổi rồi không, nàng vẫn nhớ do hắn chúng băng hỏa cổ, không khỏi đau lòng, bạch vũ mộng suy nghĩ, không bằng nàng giúp hắn một tay đi, dù sao cuối cùng cũng sẽ gả cho hắn, đều giống nhau thôi, vì thế đưa tay vẫy hận nhuế, nói mấy câu bên tai nàng. Cầm một bao thuốc dao cho nàng, hận nhuế hiểu gật đầu, thầm nghĩ đến, tiểu thư đối xử với cô ra thật tốt, hiện tại trong cảm nhận của các nàng. Lam hảo thần đã được thăng cấp lên làm cô ra, bưng một mâm hoa quả tới chỗ lam Hạo thần, mời hắn ăn giải khác, đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ hắn lấy thư dấu trong mâm trái cây, lam hảo thần nghi hoặc nhận lấy, hận nguyễn cười bước đi, sau đó nàng cũng bưng mâm đựng trái cây đến trước mặt những người khác. Nhưng lần này bên trong không có gì khác, chỉ có hoa quả mà thôi, Lam Hảo thần nhìn bạch vũ mộng, thấy bạch vũ mộng gật đầu với hắn, hắn lặng lẽ mở bao thuốc ra, nhìn, thấy bên trong là một ít bột phấn màu trắng, lập tức nghi tới thứ này có thể làm cho băng không bị tan chảy, nhưng Lam Hạo thần cũng không dùng, chỉ cất vào ngực, hắn muốn thắng một cách quang minh chính đại, hắn tin tưởng nhất định có thể thắng được hai người kia. Bạch Vũ Mộng nhìn thấy động tác của hắn, hơi sừng sốt một chút, ngược lại thấu hiểu cười, cũng không nói gì nữa, nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, lâm vào trầm tư, rất nhanh đã đến chiều, Bạch Vũ Mộng kêu hạ nhân, lấy cân đến, cân trọng lượng của tảng băng, kết quả là Lam Hảo Thần và Mộ Dung Nam chỉ kém nhau một chút, tuy nhiên cuối cùng vẫn là Lam Hạo Thần thắng, Bạch Vũ Mộng tuyên bố kết quả xong, liền về phòng. Một lát sau, Lam Hạo Thần cũng đi vào, Bạch Vũ Mộng nhìn hắn, thấy hắn đã rất mệt, thần, chàng giỏi quá, chàng đã thắng nha. Bạch Vũ Mộng có vẻ hơi hưng phấn, nói, Lam Hạo Thần sùng nịch cười cười, vươn tay vỗ vỗ đầu Bạch Vũ Mộng, không nói gì thêm, Bạch Vũ Mộng bổ nhào vào trong lòng hắn, nhưng nhanh chóng phát giác ra có gì đó không thích hợp. Sao thân thể Lam Hạo Thần lại nóng như vậy, cho dù là phơi nắng một ngày cũng không thể nóng như vậy mới đúng. Vội vàng kéo tay hắn, do xét mạch đập của hắn, phát hiện mạch đập có chút loạn, Bạch Vũ Mộng hơi hoảng, không phải là cổ độc lại phát tác chứ, nhưng nhìn bộ dáng hắn không giống như vậy, Lam Hạo Thần sờ tóc Bạch Vũ Mộng, Mộng Nhi, nàng đừng lo lắng, ta không sao, khả Lam Hạo Thần càng. Nói như vậy, Bạch Vũ Mộng càng cảm thấy bất an, nàng biết, Lam Hạo Thần đang an ủi nàng, thần, thực xin lỗi. Đều tại ta không tốt, ta không nên để cho chàng phơi nắng bên ngoài lâu như vậy, thực xin lỗi, giọng nói của Bạch Vũ Mộng hơi nghẹn ngào, Lam Hạo thần ôm chặt nàng, yên lặng an ủi nàng, nhưng bỗng nhiên, thêm Bạch Vũ Mộng nữa nên sức nặng trên người tăng thêm, Bạch Vũ Mộng hoảng loạn ngởng đầu, nhìn thấy hai mắt Lam Hạo thần nhắm nghiền, vẻ mặt thống khổ, Bạch Vũ Mộng vội vàng kéo hắn nằm xuống giường, lấy viên thuốc phòng thân ra, cho hắn ăn, một lát sau. Từ bên ngoài sông vào một người, một thân bạch y, bay bay trong gió, ngụ quan tinh tế, khẽ mím môi, người khác nhìn thấy đều có chút ngây người. Nhưng, hắn che giấu vẻ sốt ruột trên mặt, vội vàng đi tới bên cạnh Lam Hảo Thần, coi bệnh cho hắn. Hắn chính là thần y mạc hàn trần, mấy ngày nay đều ở trong phủ Lam Hạo Thần, vừa rồi Lam Hạo Thần thông báo với hắn, nói là cổ độc phát. Tác, sau đó muốn đến gặp bạch vũ mộng trước rồi trở về tính sau. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn choáng váng ngã xuống trước mặt bạch vũ mộng, làm cho nàng lo lắng, mạc hàn trần, giang hổ đồn y thuật của hắn cao siêu, nhưng lại xuất quỷ nhập thần, không ai có thể đủ tìm được tung tích của hắn, hành tung hắn bất định, nhưng người được hắn chữa trị, không có ai không khỏi, nhưng Lam Hảo thần là ngoài ý muốn, bệnh của hắn làm mạc hàn trần vô lực chữa khỏi, chỉ có thể kéo dài, bệnh tình, nguyên nhân hắn cố gắng chữa bệnh cho Lam Hảo thần. không chỉ vì đây là người đầu tiên hắn chữa không khỏi, mà còn vì, bọn họ là bạn tốt, huynh đệ tốt, Bạch Vũ mộng nhìn người này lỗ mãng sông vào, thủ pháp hắn xem bệnh cho Lam Hạo Thần rất thuần thục, xem ra cũng là một người có y thuật cao siêu, nhớ tới lúc trước Lam Hảo Thần có đề cập qua, nàng suy nghĩ, lập tức nghĩ tới là hắn, người này chính là thần y mạc hàn trần tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, Bạch Vũ, mộng nhíu mày nhìn hắn, Mạc Hàn Trần cau mày thật chặt, rất lâu sau, mới mở miệng nói, hôm nay hắn đã làm cái gì, sao có thể để bản thân biến thành như vậy, đã rất lâu rồi hắn không bị như vậy, bạch vũ mộng cảm thấy ái náy, nhìn Mạc Hàn Trần, nhẹ giọng nói, chàng phơi nắng dưới mặt trời cả một ngày, cái gì, Mạc Hàn Trần kinh ngạc hét lên, trách không được, lại làm cho bản thân biết bát như thế, hắn bị làm sao vậy, chưa từng có cái gì có thể làm cho hắn liều lĩnh như... Vậy, hắn nhìn nữ nhân bên cạnh, đây chính là vị công chúa gây ồn ào huyên náo được tứ hôn cho chiến vương, phán vũ công chúa đi, có thể mời phán vũ công chúa giải thích một chút rốt cục là, có chuyện gì xảy ra không, mặc hàn trần nhàn nhạt lên tiếng, bạch vũ mộng nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, hỏi ngược lại, trước kia ngươi cho hắn ăn thuốc gì, lại có thể áp chế cổ độc nhiều năm như vậy. Nghe thấy Bạch Vũ Mộng hỏi, Mạc Hàn Trần kinh ngạc một chút, chẳng lẽ nữ, nhân này cũng biết y thuật sao, hắn không tin chuyện này là do Lam Hảo Thần nói với nàng, nhưng cũng không hỏi nàng, ti huyết hoàn, một loại thuốc chế từ các loại dược, ta nghiên cứu rất lâu, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn độc tính của hắn, có thể lấy ra cho ta xem thử không, Bạch Vũ Mộng cảm thấy hưng thú hỏi, Mạc Hàn Trần lấy viên thuốc ra, đưa cho Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng ngửi ngửi. Nghiên cứu một hồi, nói ra tên vài loại dược liệu, nếu ngươi thêm những loại dược liệu này vào, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn, mặc hàn trần triệt để chấn kinh, không ngờ nữ nhân này thật sự biết y thuật, hơn nữa hình như còn tinh thông hơn hắn, hắn suy nghĩ, thêm những dược liệu này vào là một ý kiến hay, sao hắn lại không nghĩ đến chứ, không khỏi bội phục bạch vũ mộng, cứ như vậy, chẳng những có thể dung hòa dược liệu bên trong, còn có thể cải biến thuốc trở nên tốt hơn. Bạch Vũ Mộng lấy ra mấy viên tuyết liên hoàn, cho Lam Hạo Thần uống, Mạc Hàn. Trần có chút tò mò, muốn mượn một ít nghiên cứu, nhưng Bạch Vũ Mộng lại rất hào phóng, trực tiếp cho hắn, hắn nhìn tuyết liên hoàn, cũng quên luôn Lam Hạo Thần, dù sao cũng có Bạch Vũ Mộng rồi, hắn cầm thuốc của Bạch Vũ Mộng về nghiên cứu, thế nhân không biết, Mạc Hàn Trần đối với y học rất nhiệt tình yêu thích, cho nên có cái gì mới thì nhất định phải mang đi nghiên cứu, nhìn Mạc Hàn Trần vậy. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ cười cười, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam hạo thần gắt gao nhắm, hái mắt lại, vẻ mặt thống khổ, không khỏi hối hận, sao nàng có thể tùy hứng như vậy, không biết quan tâm hắn mà lại làm cho hắn vất vả thêm, bỗng nhiên cũng hơi hận bản thân mình, nàng không biết lo lắng cho hắn, chỉ biết khư khư cố chấp, mà hắn lại luôn ở phía sau yên lặng bao dung nàng, Bạch Vũ Mộng đi qua, nhẹ nhàng nắm tay Lam Hảo thần. Đặt ở trước ngực của mình, trong lòng yên lặng cầu nguyện, thần, chàng nhất định không được có việc gì, nếu không ta sẽ thật sự hận. Bản thân mình đến chết, sau khi Lam Hảo thần tỉnh lại, nhìn thấy trên mặt Bạch Vũ Mộng ngấn nước mắt, tựa vào giường ngủ say. Lam Hảo thần có chút đau lòng lau nước mắt giúp nàng, Bạch Vũ Mộng khẽ mở mắt, vừa thấy Lam Hảo thần tỉnh lại, liền cực kỳ cao hứng, kích động ôm lấy Lam Hảo thần, Lam Hảo thần hơi sừng sốt. Lập tức nở nụ cười ấm áp, Trên mặt Lam Hạo thần còn hơi suy yếu, Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hình tượng yêu nghiệt của hắn, Bạch Vũ mộng nhìn ngây người, Nhưng ngay lập tức hồi thần lại, Lam Hạo thần có chút thất bại thở dài, Ôm Bạch Vũ mộng vào lòng, Mộng nhi, Lại làm cho nàng lo lắng rồi, Thực xin lỗi, Lần sau sẽ không như vậy nữa, Lần sau chàng còn muốn giấu ta, Không nói một tiếng tự mình chịu đựng sao, Bạch Vũ mộng hơi tức giận, Lam Hạo Thần há mồm, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn vốn tính toán làm như vậy, nhưng nhìn tình huống hiện tại, cũng biết không có khả năng, Bạch Vũ Mộng cũng không nói gì thêm, đứng dậy kiểm tra thân thể Lam Hạo Thần một chút, nhưng ngay lập tức, nàng liền nhíu may, sao lại thế này, cổ độc của Lam Hảo Thần càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng sợ Lam Hạo Thần lo lắng, Bạch Vũ Mộng không nói ra, chỉ cười cười, nói một câu, đã không sao rồi. liền đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Lam Hạo Thần Lam Hạo Thần hiểu Bạch Vũ Mộng tất nhiên hắn nhìn ra nụ cười của Bạch Vũ Mộng có ẩn chứa lo lắng nhưng hắn cũng không vạch trần Mộng Nhi đã không muốn nói hắn cũng sẽ không ép nàng Bạch Vũ Mộng vào thư phòng hạ quyết tâm nhất định phải chữa khỏi cổ độc cho Lam Hạo Thần đi qua giá sách tìm mấy quyển sách lật qua lật lại nghiên cứu Bạch Vũ Mộng cũng không biết có phương pháp nào không Nhưng nàng vẫn muốn nghiên cứu sách thuốc biết đâu có thể tìm được phương pháp nào đó, làm hạo thần thấy bạch vũ mộng ra ngoài lâu mà không quay lại, đứng dậy đi tìm, liền thấy bóng dáng của nàng trong thư phòng, làm hạo thần yên lặng đứng một, lúc ngoài cửa, sau đó, hắn đi vào, ôm lấy bạch vũ mộng từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cầm trên vai bạch vũ mộng, bạch vũ mộng giật mình, sao chẳng lại tới đây, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt. Ta thấy nàng đi lâu như vậy còn chưa quay lại, liền ra ngoài tìm nàng, Lam Hạo thần vô tội nói, bạch vũ mộng nhất thời ảo não, sao lại quên mất điều này chứ, nàng đi lâu như vậy, nhất định hắn sẽ nghi ngờ, chỉ mong hắn sẽ không tò mò nàng ở trong này làm cái gì, mộng nhi, nàng vẫn không muốn nói cho ta biết sao, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết, không cần gánh vác một mình. bạch vũ mộng khẽ run lên vẫn bị hắn phát hiện thần chàng biết không cổ độc trong cơ thể chàng càng ngày càng nghiêm trọng nhẹ nhàng nói xong xoay người ôm lấy thắt lưng lam hạo thần lam hạo thần cũng ôm lấy bạch vũ mộng đặt nàng ngồi trên đùi mình không sao chúng ta cùng nhau nỗ lực được không bạch vũ mộng khẽ gật đầu tựa vào người lam hạo thần không tiếp tục nói nữa ngoài miệng lam hạo thần nói không sợ Nhưng thân thể cứng ngắc đã để lộ cảm xúc của hắn, hắn rất sợ, sợ sau khi chết rồi, Bạch Vũ mộng phải làm sao, hắn sợ mình sẽ ra sao nếu không có Mộng Nhi, hắn sợ nếu Mộng Nhi không có hắn, có phải lại tự phong bế bản thân hay không, hai người cứ như vậy mà lặng lặng ngồi im, không hề mở miệng nói một câu, nhưng đều tự hiểu tâm ý đối phương, một lát sau, Lam Hạo Thần miễn cưỡng mở miệng, "Mộng Nhi, sau này, ngày nào ta cũng đều đến đây." Chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành chuyện muốn hoàn thành. Bạch Vũ mộng liếc mắt nhìn hắn, chỉ biết lòng hắn cũng không tốt. Lúc này, bọn họ đều ăn ý không ai nhắc tới đề tài kia nữa. Điểm quan trọng là vẫn chưa tìm ra đáp án. Hiệu suất làm việc của Lam Hạo Thần quả nhiên rất nhanh. Sáng sớm hôm sau đã có người chuyển một cái bàn của Lam Hảo Thần đến đây. Văn kiện của hắn cũng được đưa đến. Những người khác vừa thấy hành động này của Lam Hạo Thần, có chút nhiến răng nhiến lợi. Hận bản thân vô dụng làm mất đi cơ hội tốt như vậy Cái gọi là lâu ngày sinh tình Nếu mỗi ngày Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng đều ở cùng nhau Nhất định sẽ nảy sinh tình cảm Bạch Vũ Mộng đứng trong thư phòng không nói gì nhìn đám hạ nhân này Trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần đang đứng một bên cười đến đáng đánh đòn Hắn còn không biết xấu hổ đứng đó cười Có cần thiết phải dòng trống khua chưng như vậy không Chờ mọi thứ đã sắp Xếp xong rồi, Lam Hảo Thần ôm chặt lấy Bạch Vũ Mộng Có chút đắc ý nói, về sau chúng ta có thể ở cùng nhau mỗi ngày, thật tốt, Bạch Vũ mộng trợn mắt nhìn Lam Hạo Thần, khẽ cười, nâng sách thuốc của mình lên tiếp tục đọc. Liên tục vài ngày, Bạch Vũ mộng đều cùng Lam Hạo Thần ở trong thư phòng, đồ ăn cũng do hạ nhân đưa vào, theo lời đám hạ nhân đó nói, bọn họ ở bên trong đều vùi đầu đọc sách. Tuy rằng mọi người đều nửa tin nửa ngờ, nhưng không có cách nào, ai bảo mình, không chiếm được cơ hội này chứ. Quả thật Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đều vội vàng tự lo chuyện của mình, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn đối phương một cái, người còn lại cũng ân y nhìn qua, sau đó hai người nhìn nhau cười. Ngoại chứ Lam Hạo Thần ngẫu nhiên đi tới ôm Bạch Vũ Mộng ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, cũng không có hành động gì khác. Hôm nay, đột nhiên Bạch Vũ Mộng cũng rất hưng phấn, bởi vì nàng tìm được biện pháp có thể giúp Lam Hạo Thần, đây là một quyển sách cổ. Bạch Vũ Mộng tìm được dưới chân bàn. Mấy ngày nay, Bạch Vũ Mộng đều đã đọc hết sách thuốc, chỉ thiếu mỗi việc lật ngược thư phòng lên, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, tuy nhiên trong một lần tình cờ, nàng thấy được quyển sách này, hình như quyển sách này có từ rất lâu rồi, còn bị dùng để kê chân bàn, bên trong có rất nhiều thứ mơ hồ không rõ, còn thiếu một số trang, Bạch Vũ Mộng cũng thử ôm hy vọng đọc thử, không ngờ lại thật sự tìm được biện pháp, không biết cái tên ngu, xuẩn nào đã lấy nó để kê chân bàn. Làm hạo thần thấy bạch vũ mộng cao hứng như vậy. Như mày, chẳng lẽ mộng nhi đã phát hiện ra biện pháp nào sao? Thần, thật tốt quá, ta tìm được phương pháp có thể trị cổ độc cho chàng rồi. Vậy sao, là biện pháp gì? Lam hạo thần có chút bất ngờ hỏi. Bạch vũ mộng cười thần bí, dơ quyển phá thư, trong tay lên, tiếp tục ngồi xuống nghiên cứu. Khi bạch vũ mộng đọc xong quyển sách, không nhịn được như mày, tuy rằng có nói về loại cổ độc, Này, nhưng lại không nói cách giải, chỉ đề cập qua vài loại dược liệu đặc thù mà thôi, Bạch Vũ mộng tinh tế nhìn từng trang giấy, phát hiện bên trong còn có một tờ giấy khác, nàng nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp giấy ngoài ra, liên tục lột vài lớp, nhìn thấy bên trong lộ ra một góc giấy màu trắng, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng rút góc giấy đó ra, Dè rặt cẩn thận quan sát một chút, mới mở ra xem, băng hỏa cổ, một loại cổ độc của Nam Cương, trên đời cực kỳ hiếm thấy, chỉ có đích nữ trong. Hoàng thất Nam Cương mới có thể học, nhưng do nhiều nguyên nhân, mỗi hoàng tộc, chỉ có một nữ tử có thể học được, mà nữ tử kia, sẽ trở thành thánh nữ. Loại cổ độc này, cực kỳ lợi hại, có thể ẩn núp trong thân thể rất lâu, đến khi 18 tuổi, độc mới phát tác, khi độc phát, sẽ sống không bằng chết, đau đớn mấy ngày mới có thể chết. Loại cổ độc này, bình thường sẽ bị hạ từ trong bụng mẹ, không dễ bị phát hiện. Một khi phát hiện ra, ngoại trừ thánh nữ, những người khác sẽ không cứu được. Về phương diện này, kiếp trước sư phụ cũng có nói qua. Tuy nhiên thánh nữ Nam Cương hiện tại là ai mới được, nếu muốn giải cổ độc này, còn có một biện pháp khác, chính là tìm được bốn loại dược liệu băng liên, hòa trì tử, mạn Châu Sa hoa, thủy tâm bạch quả. Hơn nữa phải có máu của nữ tử có linh hồn thuần khiết làm thuốc dẫn. Trên đời này, Bốn vị thuốc kia vốn đã rất khó tìm, mà thuốc dẫn lại càng khó tìm hơn, nếu có khả năng, xin khuyên các vị, vẫn nên đi tìm thánh nữ Nam Cương, bạch vũ mộng nhân mày thật chặt. Mấy thứ này nàng đều chưa từng nghe qua, chỉ có mạn châu xa hoa, là đã từng nghe sư phụ nói qua, hình như là mọc bên bờ của địa ngục. Mấy thứ kia phải tìm thế nào đây, cho dù có tìm được thánh nữ Nam Cương, thì phải lấy lý do gì để thuyết phục nàng chữa bệnh cho thần đây. Lam hạo thần cũng đứng bên cạnh, tất nhiên cũng thấy được chữ trên giấy, có chút đau lòng ôm lấy bạch vũ mộng, mộng nhi, không cần phải mạo, hiểm, ta không sao, không được, mặc kệ nguy hiểm thế nào, ta nhất định phải thử một lần, sau đại hôn chúng ta liền xuất phát được không, Lam hạo thần thấy bạch vũ mộng quật cường như vậy, bật đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý, lúc bạch vũ mộng và Lam hạo thần đi ra khỏi thư phòng. Bọn họ đều đã thu lại cảm xúc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, không ai biết được sự bất đắc dĩ trong lòng bọn họ. Ngày hôm sau, Bạch Vũ Mộng mang theo hận nhuế ra ngoài, nàng chạy đến, xem tình hình của lạc hoa lâu, đi đến lạc hoa lâu, nơi này người đến người đi, rất náo nhiệt, Bạch Vũ Mộng vừa lòng gật đầu, xem ra văn bác kinh doanh chỗ này không tệ, mọi thứ đều tốt như vậy. Bỗng nhiên nhìn thấy một người quen, Bạch Vũ Mộng lại làm như không thấy. Đi vào lạc hoa lâu, văn bác vừa nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đến, vội vàng đi lên tiếp đón, đang muốn dẫn Bạch Vũ Mộng đến phòng riêng của nàng. Bạch Vũ Mộng lại bị một người ngăn lại, hiện tại có rất nhiều người nhận ra nàng, nếu nàng lại nganh ngang đi vào căn phòng đó, ngày mai lời đồn sẽ nổi lên buồn phía. Hơn nữa, thà đồn đãi một lúc, còn hơn đồn đãi cả đời. Bạch Vũ Mộng không muốn gây chuyện, nhưng vẫn có người không chịu buông tha nàng. Ha! Đây không phải là phán vũ công chúa của chúng ta sao? Thế nào, đang lúc tranh giành quyết liệt như vậy lại đến nơi này ăn cơm sao? Bạch Vũ Mộng nhìn về phía giọng nói, Như mày, người này nàng biết, là thiên kim võ tướng thượng linh. Xương, bên cạnh nàng có mấy vị tiểu thư khác nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không biết. Nhưng, nhìn phía sau có một nam nhân, bộ mặt tiểu nhân, thân hình thì gầy chơ xương, vành mắt lõm sâu, vừa nhìn đã thấy ghê tởm. Người này, chắc là ca ca của Thượng Linh Xương rồi, Bạch Vũ Mộng chán ghét, đây là loại người nàng không thích nhất, đã không muốn gây sự bọn họ còn cố tình trêu chọc, Bạch Vũ Mộng không để ý, xoay người đi lên lầu, nhưng Thượng Linh Xương lại bị chọc giận, Bạch Vũ Mộng, ngươi kêu ngạo cái gì, không phải chỉ là quyến rũ mấy nam nhân thôi sao, cho rằng bản thân lợi hại ư, thế nào, ra ngoài còn mang theo mạng che mặt. Không dám gặp người sao, bước chân bạch vũ mộng dừng lại một chút, hận nguyế quay đầu lại, ánh mắt như đau thương bắn về phía Thượng Linh Xương Thượng Linh Xương có chút sợ hãi lui một bước, nhưng ỉ vào mình nhiều người, khi thế của nàng lại dâng lên, Thượng Linh Xương la hét, trong đại sảnh liền yên tĩnh, ánh mắt mọi. Người đều đặt trên người bạch vũ mộng và Thượng Linh Xương mọi người không khỏi nghĩ thầm, thì ra đây là phán vũ công chúa của bà điên kia sao, khí chất như vậy. quả thực không thể coi là bà con với bà điên kia được rất nhanh, mọi người đều nhìn về phía Bạch Vũ Mộng Bạch Vũ Mộng cảm nhận được tầm mắt phía sau nhìn lại, liền thấy ca ca thượng linh sương mắt đầy hưng phấn nhìn nàng Bạch Vũ Mộng chán ghét nhăn mày lại thật sự không muốn quan tâm bọn họ nhưng ở đây nhiều người như vậy, nếu không nói gì hôm nay sợ là rất khó thoát thân rốt cục ngươi muốn làm gì Bạch Vũ Mộng không kiên nhẫn nói Ngươi có bản lĩnh thì gỡ mạng che mặt xuống, để mọi người nhìn bộ dáng của ngươi, Thượng Linh Sương rất kiêu ngạo, Bạch Vũ Mộng chỉ nhìn Thượng Linh Sương, đôi mắt sâu thẳm, thấy Thượng Linh Sương có chút sợ hãi, Bạch Vũ Mộng nghĩ, hôm nay vừa ra ngoài, không ngờ đã có người sớm an bài mọi chuyện, đột nhiên, liền nhìn thấy Thượng Linh, Sương chạy tới, vươn tay muốn kéo mặt mạng che mặt của Bạch Vũ Mộng xuống, lấy võ công của Bạch Vũ Mộng. Tất nhiên có thể né tránh, nhưng nàng lại không trốn, mạng che mặt bị kéo xuống, tất cả mọi người đều khiếp sợ, vì sao lại là một bộ mặt dữ tợn như vậy, đã từng, mọi người đều cho rằng đó là một gương mặt xinh đẹp như tiên, nhưng bây giờ, trong mắt bạch vũ mộng đầy trào phúng, người đời, có người nào thật sự bỏ qua diện mạo để thật sự đối xử với một người chứ, nói đến, cùng, chẳng qua cũng chỉ là phàm phu tục tử thôi. Kỳ thực Bạch Vũ Mộng hoàn toàn không cần đứng ở chỗ này để mọi người chê cười, nhưng nàng muốn để tất cả mọi người biết, bộ dạng nàng rất khó coi, vừa vận có thể ngăn cản những người đó. Khóe mắt liếc nhìn văn bác vẫn như cũ cung kính đứng ở một bên, ngoại trừ ban đầu kinh ngạc, cũng không lộ ra một chút chán ghét nào, Bạch Vũ Mộng vừa lòng nửa nụ cười. Thượng Linh Sương cũng ngây ngốc, sững sờ đứng ở đó, vốn tưởng rằng Bạch, Vũ Mộng sẽ rất xinh đẹp, không ngờ lại xấu như vậy. kỳ thực, người ngốc là bọn hắn trước kia đã nghe đồn, bạch vũ mộng xấu như vô diệm, sao có thể bởi vì tài hoa đến bất ngờ mà thay đổi được dung mạo chứ mắt bạch vũ mộng đầy thâm ý nhìn thượng linh xương, liền mang theo hận nguyế đi lên lầu, cái liếc mắt của bạch vũ mộng, làm cho thượng linh xương dùng mình, ánh mắt kia, sao có thể khủng bố như vậy sau khi vào phòng, hận nguyế vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi, tiểu thư, vì sao ngươi không né Sao lại để bọn họ thấy dung mạo của ngươi? Bạch Vũ Mộng biết trước nàng sẽ hỏi, nở nụ cười, như vậy có thể giảm đi rất nhiều phiền phức. Hình như hận nguyên đã hiểu nên gật đầu, sau đó liền im lặng đứng sang một bên, không nói gì thêm. Vừa rồi lúc bọn họ ở dưới lầu, Bạch Vũ Mộng cũng cảm giác được một ánh mắt nhìn nàng, nhưng lúc tìm kiếm, lại không tìm thấy, ở trong một phòng khác, mộ dung tịch lạc mặc hắc y đầy vẻ hưng thú, ha ha, trách không? Được hoàng huynh của hắn lại đột nhiên ở lại đây thêm vài ngày, thì ra là vì nàng ta, tuy rằng bộ dạng khá khó coi, nhưng nạp làm sườn phi vẫn tốt, nhìn một thân đầy khí chất, cũng không phải ai cũng có thể có được, bạch vũ mộng như đâm chiêu ngồi cạnh bàn uống trà, vừa rồi không biết vì sao ánh mắt kia làm nàng rất không thích, thậm chí có chút chán ghét, tâm tình tốt hôm nay đều bị phá hủy rồi. Trong lòng bạch vũ mộng có chút ảo não, trở lại thính vu các, một câu cũng không nói, liền đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau, trên đường liền truyền tin tức dung mạo phán vũ công chúa xấu không chịu nổi, quả thực không có cách nào nhìn thẳng, bạch vũ mộng nghe đông nhiễm nói với nàng, ngay cả lông mày cũng đều không hề nhân, đông nhiễm tức giận bất bình, tiểu thư, sao bọn họ lại có thể như vậy, tiểu thư, ngươi nói gì đi, tiểu thư. Bạch Vũ mộng buồn cười nhìn đông nhiễm, có chút bất đắc dĩ vô tay nàng một chút, sau đó liền chăm chú nhìn hận nguế, ý. Bảo nàng hỏi hận nguế đi, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng tranh cãi ẩm ý. Hình như là cả nhà đều đến đây, có ba người chậm rãi đi vào sân. Bạch Vũ mộng nhìn những người dối trá này, mắt đầy mỉa mai. Những người có mặt ở đây, phần lớn là tới để xem náo nhiệt. Trong mắt bọn họ có sự vui sướng khi người gặp họa có giả bộ không hiểu, có tức giận, nhưng, chính xác là không ai thật sự quan tâm, không biết phụ thân huy động nhiều người đến chỗ này của nữ nhi làm gì, bạch. Vũ mộng làm bộ không hiểu hỏi, không được giả bộ vô tội, lời đồn bên ngoài ngươi ra nghe thử xem, bọn họ nói khó nghe bao nhiêu, rốt cục ngươi có ý gì, vất vả lắm mới tạo lại được danh dự, mau đi dập tắt tin đồn đi. Không phải võ công của ngươi rất lợi hại sao? Bạch Cẩm Trình phẫn nộ quát. Ngài cũng nói là ta, như vậy đây là chuyện của ta. Không liên quan đến các ngươi, người bị hủy danh dự cũng là ta. Không phải các ngươi, lúc trước ta lập lại danh dự, các ngươi cũng không có công lao. Bây giờ tất nhiên cũng không cần các ngươi xen vào. Giọng điệu của Bạch Vũ mộng lạnh lùng, Bạch Cẩm Trình không nói được gì. Bạch Hàm Đại đứng một bên cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Nhị muội cũng không phải ta nói ngươi, nhưng bộ dạng ngươi khó coi, nên che lại mới đúng, sao còn muốn ra ngoài rêu rao, như vậy, lỡ không ai muốn cưới ngươi thì làm sao bây giờ, lời này làm tâm trạng của bạch cẩm trình tức giận, hắn vốn trông cậy vào bạch vũ mộng, có thể mang đến một ít ít lợi cho hắn, nhưng hiện tại xem ra, chỉ là vọng tưởng, ngươi vẫn nên quản tốt bản thân đi, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ở trong phòng thêm mấy tháng. giọng nói của Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nghe không ra một chút cảm tình nào ngươi, Bạch Vũ Mộng ngươi không cần kiêu ngạo bộ dáng giống quỷ của ngươi ai còn dám cưới ngươi đến lúc đó, ta xem ngươi có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt ta ai nói không ai muốn không phải hôn kỳ của bổn vương và Mộng nhi cũng sắp đến rồi sao nghe thanh âm này Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lại liền nhìn thấy Lam Hảo thần tươi cười đi tới bên này Bạch Vũ Mộng nâng khóe miệng lên, nở một nụ cười mê người, nhìn thấy người phía sau Lam Hảo Thần, mọi người vội vàng quỳ xuống, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương, Chiến Vương, các vị Thái Tử Vương ra, Lam Ngạo Thiên cau mày không nói gì, cũng không để cho bọn họ đứng lên, hắn nghe dân gian đổn đãi xong. Mới cùng mọi người đến đây, vừa khéo liền nghe được Bạch Cẩm Trình nói chuyện. Tuy rằng bộ dạng Bạch Vũ Mộng không tốt, nhưng Lam Ngạo Thiên không hề chán ghét, Ngược lại càng thưởng thức năng lực nhìn người của con trai mình, Vũ Nhi, ngươi chịu ủy khuất rồi, những lời đó, ngươi không cần để trong lòng. Làm ngạo thiên quan tâm, sau đó giọng điệu liền thay đổi, các ngươi đều đứng lên đi, thành âm rất uy nghiêm, Bạch Vũ Mộng cảm giác trong lòng ấm áp, thì ra vẫn còn có. Người quan tâm nàng, trong lòng càng kiên định về sau nhất định phải báo đáp, làm hạo thần nắm tay Bạch Vũ Mộng. Nắm thật sự rất chặt, giống như không tiếng động an ủi nàng, Bạch Vũ Mộng quay đầu lại, cười cười với Lam Hạo Thần, tỏ vẻ nàng không sao, "Hoàng thượng, ta không sao." Bạch Vũ Mộng lắc đầu với Lam Ngạo Thiên, nói cho hắn biết nàng không quan tâm, Lam Ngạo Thiên vui mừng cười cười, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Vũ Mộng ở một nơi đơn sơ như vậy, nhờ tới việc vừa rồi, hắn theo thần nhi đi rất xa mới đến được đây, rốt cục là có chuyện gì, chỗ này có thể để người ở sao? Chẳng lẽ đường đường là Bạch Phủ, ngay cả chút tiền để xây nơi ở cũng không có, để tiểu thư ở nơi đơn sơ như vậy, Lam Ngạo Thiên thật sự phát hỏa, không ngờ Vũ Nhi lại ở một nơi như vậy, Hạ Thi Lan cũng đau lòng, nàng biết Vũ Nhi ở Bạch Phủ không được đối đãi tốt, không ngờ lại kém như vậy, Bạch Thừa Tướng này sao có thể đối xử với nữ nhi của mình như thế, Bạch Vũ mộng, buông tay Lam Hảo thần ra, cầm tay Hạ Thi Lan. Hạ Di, ngươi không cần lo lắng, ta không sao, dù sao cũng ở quen rồi. Vừa nói như thế, Hạ Thi Lan càng cảm thấy Bạch Vũ mộng đáng thương, lập tức dùng sắc bên ánh mắt nhìn về phía Bạch Cẩm Trình. Tuy rằng Hạ Thi Lan rất ít phát hỏa, nhưng làm hoàng hậu, thủ đoạn nhất định phải có, Bạch Cẩm Trình mới vừa đứng lên, lại lập tức quỳ xuống, mọi người cũng đều quỳ xuống. Hoàng thượng tha tội, vi thần đã từng kêu tiểu nữ đổi nơi. Ở, nhưng tiểu nữ không chịu, sau này cũng không nhắc tới nữa, là vi thần sơ sẩy, Lam ngạo thiên hử một tiếng, đừng cho ta không biết gì hết, chính ngươi làm cái gì bản thân ngươi rõ nhất, đừng tưởng rằng mình làm thừa tướng thì ta không thể làm gì ngươi, giống như nhìn thấu sinh tử, hắn cũng sợ chết, lâm thải Xương đứng một bên nhìn không được, hoàng thượng, thần phụ cũng từng khuyên vũ nhi, nhưng đứa nhỏ này hơi quật cường, không chịu chuyển, chúng ta cũng không có. Cách nào a ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện ở đây, nếu ta nhớ không lầm, nữ chủ nhân bạch phủ vẫn là ức liễu, hạ thì lan cũng không ngồi không, lầm thải xương cả kinh, lập tức lại nghiến răng nghiến lợi, bản thân bà đã quên, dọn ức liễu đã mất tích nhiều năm như vậy, bản thân luôn tự cho mình là nữ chủ nhân bạch phủ, hôm nay hoàng hậu nương nương lại không nể mặt, vũ nhi, không bằng ngươi chuyển vào cung ở cùng hạ di ngươi đi, vừa vặn cung có thể nói chuyện với. Hạ Di, Lam Ngạo Thiên quan tâm nói với Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng cười cười, đa tạng ý tốt của Hoàng Thượng, nhưng không cần đâu, ta ở trong này lâu rồi, cũng có chút cảm tình, dù sao từ trước đến giờ vẫn vậy. Lời này vừa ra, càng làm cho Bạch Cẩm Trình hoảng sợ, nữ nhi bất hiếu này, toàn nói bậy cho hắn, sau đó lại trừng mắt nhìn Lâm Thải Sương, nếu không phải bà ta luôn hà khắc với Bạch Vũ Mộng, hiện tại cũng sẽ không như vậy. không bằng mộng nhi đến vương phủ của ta ở đi, dù sao chúng ta cũng sắp thành hôn vừa vẫn có thể làm quen sớm Lam Hạo Thần đứng một bên miễn cưỡng đề nghị Bạch Vũ mộng liếc mắt nhìn Lam Hạo Thần, nam nhân này thật sự không lúc nào không có ý đồ với nàng, vừa thấy có cơ hội sẽ rơ chân đá một cước cũng không hỏi xem nàng có muốn hay không Lam Ngạo Thiên hơi suy nghĩ Còn chưa mở miệng, Dương Dịch Triết đã nói, dù sao các ngươi còn chưa thành hôn, mọi chuyện còn chưa được định đoạt, cứ như vậy vào ở trong. Vương phủ cũng không tốt lắm, Bạch Vũ Mộng nhìn Dương Dịch Triết, hắn thật sự rất ương ngạnh, ký thực bọn họ đều đã buông tay, không thể yêu nhau, làm bằng hữu cũng không tệ, nhưng hắn không quen nhìn Lam Hạo Thần lên mặt. Từ lúc Bạch Vũ Mộng để lộ ra dung mạo thật, bọn họ chỉ biết Đó là cách nàng dùng để cự tuyệt bọn họ, nàng không muốn bọn họ khó xử, nên cho bọn họ một lý do để tự động buông tay, cho nên, hắn mới mở lời ngăn cản, kỳ thực, đứng ở góc độ bằng hiếu, hắn. Cũng cảm thấy Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần rất xứng đôi, cho nên bọn họ đều lựa chọn chúc phúc cho hai người, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, tất nhiên nàng biết ý của Dương Dịch triết, không ngờ, những người này lại rộng rãi như vậy, bằng hiếu như bọn họ, nàng đã định rồi. Dù sao, thêm một kẻ địch không bằng có nhiều thêm một bằng hữu, không chừng về sau sẽ hữu dụng, Bạch Vũ mộng cười với mấy người đó, tỏ vẻ nàng đã chấp nhận bọn họ làm bằng hữu, thế vậy họ đều nở nụ cười, nhưng, mặt Lam Hạo Thần lại đen lại, tất nhiên Lam Hạo Thần cũng nhìn ra được những người này đã buông tay, nhưng hắn vẫn không đồng ý để cho Bạch Vũ mộng cười với người khác, được rồi, quyết định như vậy đi, Vũ Nhi, ngươi thu thập một chút. Ngày mai liền chuyển đến chiến vương phủ, lam ngạo thiên cao hứng lên tiếng, hắn cũng có chút ghen tị, nhưng không thể ngăn cản, mấy người họ nhìn nhau cười, cũng không nhớ để cho Bạch Cẩm Trình đang quỳ trên mặt đất đứng lên, quả thật Bạch. Cẩm Trình cũng không để ý, nâng tay áo lau mồ hôi, thở ra một hơi, chờ mọi người đều đi hết. Bạch Cẩm Trình sửa lại thái độ, còn hỏi hang ân cần vài câu, mới rời đi. Bạch Vũ Mộng vẫn như trước không hề cho hắn sắc mặt tốt, đến khi hắn bỏ đi, Bạch Vũ Mộng mới mỏi mệt vào phòng, kêu đông nhiễm chuẩn bị nước tắm, Bạch Vũ Mộng cho bọn họ lui, một thân một mình ngâm trong nước. Bỗng nhiên, Bạch Vũ Mộng liền phát hiện có gì đó không thích hợp, vì sao mặt mình lại có cảm giác ngứa, như là có vô số con sâu nhỏ chạy qua chạy lại. Bạch Vũ Mộng từ trong nước đứng dậy, mặc quần áo xong, đi tới trước kính trang điểm. Nhìn trên mặt thay đổi, nhưng nhìn kỹ, lại thấy không có gì thay đổi cả. Chỉ là một lúc sau, bạch vũ mộng liền phát hiện không đúng, mặt nàng hơi bị nhăn, giống như có cái gì phủ lên vậy. Bạch vũ mộng rũi tay sờ sờ, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc, dùng sức kéo ra, từ trên mặt của nàng rơi xuống một miếng da, nàng kinh ngạc. Mở to hai mắt, có chút sững sờ ngây ngốc nhìn vào trong gương. Đây vẫn là bạch vũ mộng sao, làn da bóng loáng nhẫn nhụi trên mặt ngay cả một lỗ chân lông nhỏ cũng không tìm được, mày lá liễu, hơi vảnh lên, mũi nhỏ, miệng anh đào nhỏ nhắn, vết sẹo giữ tợn trên mặt biến mất không chút dấu vết. Vẻ mặt bạch vũ mộng phức tạp nhìn lớp da ngụy trang trong tay, thì ra, bạch vũ mộng luôn không để cho người khác thấy dung mạo thật sự, thì ra, nàng luôn tự ngụy trang cho bản thân, trách không được lúc trước nhìn thấy thân thể này. Nàng có trực giác, diện mạo như vậy, không xứng với thân thể này. Tuy nhiên, một lát sau, Bạch Vũ Mộng lại đeo lớp ngụy trang kia lên, bây giờ không phải lúc để người khác biết, về phần Lam Hảo Thần, đợi đến thời cơ thích hợp, nàng sẽ tự nói cho hắn biết. Ra khỏi phòng, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy Đông Nhiễm đứng ở đó, đi lên phía trước hỏi, Đông Nhiễm, trước kia ta có giao cho ngươi cái gì hay không, Kiều ngươi giấu giúp ta? Không. Tiểu thư, sao ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy, đông nhiễm nghi hoặc hỏi, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nhưng lại không nhớ gì cả, cho nên mới hỏi ngươi, đông nhiễm cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cũng rất kinh ngạc nói, tiểu thư, hình như là có chuyện như vậy, đã lâu rồi, lúc trước ngươi giao cho ta một cái hòm bảo bối, kêu ta mang đi dấu, vậy ngươi còn nhớ đã dấu ở đâu không, bạch vũ mộng có chút kích động, đông nhiễm suy nghĩ một hồi, chạy tới. Chỗ một cây hoa quế trong viện, vùi đầu đảo một hồi, một lát sau, ôm một cái hộp chạy tới trước mặt Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng cầm lấy cái hòm, nở nụ cười, mang vào phòng, rửa sạch. Bạch Vũ Mộng phát hiện đây là một hộp gỗ đàn, hơn nữa lại có cơ quan, phải mở đúng chỗ mới được. Bạch Vũ Mộng nỗ lực lục lại trí nhớ, sau đó đưa tay nhân dưới đáy hòm một cái, cái hòm liền mở ra, Bạch Vũ Mộng lấy một ít giấy bên trong ra xem. Giấy đã có chút vàng, nhưng vẫn có thể xem, ta không biết mẫu thân đi đâu, bọn họ đều nói ta là đứa nhỏ không ai muốn, ngay cả phụ thân cũng không thương ta, bọn họ đều khi dễ ta, giống như ta thật sự không có mẫu thân, đây giống như nhật ký của Bạch Vũ Mộng, ở đây đều ghi lại rất nhiều chuyện liên quan đến nàng, hôm nay lại bị đại tỷ đánh, bọn họ cười nhạo ta, ta nhìn thấy phụ thân, cầu cứu hắn, hình như hắn có chút không đành lòng. Nhưng ta không biết vì sao, hắn lại không giúp ta, nhưng chứ này xinh đẹp thanh, nhã, vừa thấy là biết người viết có luyện tập, nhưng Bạch Vũ mộng không biết, sao nàng có thể luyện tập được, hôm nay hắn lại đây thăm ta, vẫn lạnh lùng như vậy, bộ dáng xa cách, nhưng, hắn có dạy ta đọc sách, viết chữ, ta thật cao hứng, bởi vì ta có thể học tập, ta nhìn thấy các tỉ muội khác ăn mặc rất xinh đẹp. Hình như có khách quan trọng đến phủ, nhưng ta chỉ có một bộ quần áo rách, ta chỉ có thể lặng lẽ trốn ở góc phòng nhìn bọn họ, Bạch Vũ Mộng đọc, không khỏi cảm thấy bi ai dùm Bạch Vũ Mộng, một tiểu hài từ sao có thể đối mặt với chuyện này, đồng thời Bạch Vũ Mộng cũng có chút tò mò, hắn rốt cục là ai, nhưng, nhìn xuống mấy tờ giấy phía dưới, Bạch Vũ Mộng không khỏi giật mình, phía dưới, là chuyện một tiểu hài tử có thể làm được sao. Phải tuyệt vọng bao nhiêu mới làm được như vậy. Thật vất vả lắm ta mới có thể đi chơi. Hơn nữa, lần này là vào Hoàng Cung. Đây là lần đầu tiên ta đến đây. Ta biết, Hạ Di luôn thương ta. Cho nên ta cũng rất thích nàng. Nhưng, lại không đến chỗ Hạ Di được. Khi ta ở một mình, có một đám người đẩy ta xuống hồ sen. Ta liều mạng hô cứu mạng. Nhưng bọn họ lại chỉ đứng nhìn. Không ai tới cứu ta. Tất cả mọi người. Sau này... Hạ Di và Hoàng thượng đến, cứu ta lên, Hoàng thượng hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi người đều nói do ta không cẩn thận ngã xuống, ngay cả phụ thân, cũng luôn thờ ơ lạnh nhạt, không có một chút quan tâm, vì vậy, ta bị bệnh mấy ngày, trong mấy ngày này, không ai đến thăm ta, dù muốn đi tìm Hạ Di, cũng vẫn bất lực, chỉ có đông nhiễm, chỉ có mình nàng chiều cố ta, chờ ta hết bệnh rồi, bọn họ lại lấy đủ loại lý do đến khi dễ ta và đông nhiễm. Ta ngẫu nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện, bộ dạng ta xinh đẹp như vậy, không thể để ta gặp được người tốt thay mận đổi đào, không thể để cho ta sống trên đời nay, bằng không về sau nhất định ta sẽ xinh đẹp hơn so với bọn họ, đây chính là do tỷ tỷ và muội muội của ta nói. Bỗng nhiên ta có chút hận bọn họ, nhưng ta biết, bản thân không có tư cách này, vì thế ta gọi hắn giúp, giúp ta trở nên xấu xí, để ta có thể bảo vệ được tánh mạng, có lẽ ta có chút ích kỷ. Chỉ vì bảo vệ tính mạng, mà biến bản thân thành như vậy, đây lần đầu tiên hắn mắng ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn giúp ta, hắn nói, đó là lần cuối cùng hắn giúp ta, ta rơi nước mắt đáp ứng, ta không thể không làm như vậy, hắn làm giả một đám cháy, ta cứ như vậy mà bị hủy dung, bọn tỉ, Muội của ta cũng không muốn giết ta nữa, có lẽ, ta cũng rất thông minh, như vậy, sẽ tốt hơn, về sau. Nhị tiểu thư bạch gia bạch vũ mộng sẽ là một người xấu xí như vô Diệu mà cũng vì vậy, lâu dần cũng sẽ bị lãng quên. Đây là nội dung trên tờ giấy, cũng đoạn dài nhất trong nhật ký, ghi lại rất nhiều chuyện, có lẽ, lúc bạch vũ mộng viết xong, liền giao cho đông nhiễm, bạch vũ mộng không khỏi có chút cảm thán, lúc đó bạch vũ mộng còn rất nhỏ đi, nhỏ như vậy, không thể tin. Được nàng có thể thừa nhận tất cả những chuyện này, cũng thật sự rất khổ. Ngươi yên tâm, tất cả những thứ này, ta đều sẽ thay ngươi đòi lại hết, ngươi từng làm tổn thương ngươi, một người ta cũng sẽ không bỏ qua, mà người đã từng giúp ngươi, ta cũng sẽ báo đáp, nhưng, người được gọi là hắn rốt cục là ai, bây giờ hắn, còn sống sao, vì sao ngươi không đề cập đến tên của hắn, hắn và ngươi, rốt cụ có quan hệ thế nào, bạch vũ mộng dây dây thái dương, cất hết mấy thứ này xong, mới đứng dậy giấu lại chỗ cũ. Sau đó liền về giường nghỉ ngơi, hôm nay thật sự rất mệt. Ngày hôm sau, trước cửa Bạch Phủ đã có một đám người, toàn bộ đều là Hoàng thượng tự mình phái đến, đến giúp Bạch Vũ Mộng vận chuyển này nọ. Trung quanh đấy người vây quanh, mọi người đều chỉ trỏ, hơi nghi ngờ. Vì sao xấu như Bạch Vũ Mộng, Hoàng thượng còn đối xử tốt như vậy? Mà Bạch Hàm Đại và những người còn lại đều trưng ra bộ mặt đen thui, dựa vào cái gì mà Bạch Vũ Mộng được hoàng? Thượng đối xử tốt như vậy, nàng ta có cái gì tốt, vì sao người nào cũng đều đứng về phía nàng, trước khi bạch vũ mộng lên xe, quay đầu nhìn thoáng qua một góc xó nhỏ trong bạch phù, nàng biết, bạch cầm ngâm ở đó, nếu nàng không sai, bạch cầm ngâm thích lam hạo thần, hơn nữa, vì muốn có được lam hạo thần, bạch cầm ngâm tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn, khẽ thở dài một tiếng, xem ra sau này sẽ có nhiều chuyện phải làm. Chỉ mong mấy ngày nay nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì. Đi đến phủ Chiến Vương, Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy Lam Hạo Thần tự mình chờ ở cửa, khẽ cười cười, xuống xe ngựa, cùng Lam Hạo Thần đi vào trong, đi vào phủ, Lam Hạo Thần đưa Bạch Vũ Mộng tới phòng ngủ của nàng, "Mộng Nhi, chúng ta còn chưa thành hôn, ở cùng nhau không tốt, cho nên chỉ có thể ủy khuất nàng." Bạch Vũ Mộng trợn mắt liếc nhìn Lam Hạo Thần, nói, "Là chàng ủy khuất mới đúng." làm hạo thần cười đến đáng đánh đòn vẫn là mộng nhi hiểu ta nhất ta thật sự rất quỷ khuất, chiến vương chàng không muốn đưa ta đi dạo trong phủ để cho ta làm quen nơi này cung giới thiệu mấy tiểu thiếp của chàng cho ta sao bạch vũ mộng hỏi ngược lại mộng nhi, nàng không nên nói đùa nữa ở đây nàng là nữ nhân duy nhất vậy sao vậy chàng nói đi ngoại trừ chỗ này nơi khác đều có nữ nhân sao Theo ta thấy, có phải chàng để bọn họ ở chỗ khác hay không, Mộng Nhi, ngay cả phu quân nàng cũng dám trêu chọc, có phải rất vui không, Lam Hạo Thần. Nói xong liền đưa tay gãi ngứa Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng cười né tránh, bọn họ ở trong phòng tiếp tục chơi, giống như tiểu hài tử, người truy ta đuổi, giống như không biết mỏi mệt là gì. Chờ chơi mệt rồi, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cùng nhau nằm trên giường, lúc này Bạch Vũ Mộng mới phát hiện nóc nhà có tiếng động. không ngờ lại có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, nghi hoặc nhìn thoáng qua Lam Hảo Thần, Lam Hảo Thần cười cười, sau này chúng ta có thể cùng nhau nằm ở, đây ngắm sao, tuy rằng chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Bạch Vũ Mộng vẫn rất cảm động, Lam Hảo Thần luôn đối xử tốt với nàng, luôn làm cho nàng cảm động, cứ yên lặng ở trong phủ chiến vương, mỗi ngày Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần đều ngây ngốc ở cùng nhau, Nếu làm hạo thần muốn xử lý công việc, bạch vũ mộng liền ở một bên giúp đỡ, hoặc là ngồi đọc sách kế bên, lại qua vài ngày nữa, thánh chỉ được đưa tới, chiến vương và phán vũ công chúa đại hôn, khắp trốn mừng vui, dân. Chúng được miễn thuê 3 năm, ở kinh thành bày tiệc giữa trời, mọi người đều có thể tới tham gia, hơn nữa sau hôn lễ, ở hoàng cung có thiết yến, mời tất cả đại thần và quý tộc, toàn bộ gia quyền cũng được tới tham gia, đạo thánh chỉ này ban xuống. Dân chúng lập tức sôi trào, chuyện này đối với cho bọn họ mà nói là chuyện lớn, không chỉ không cần bỏ tiền ra, còn có đồ ăn miễn phí, không khỏi có chút hâm mộ phán vũ công chúa, đạo thánh chỉ này vừa hạ, có thể nói lớn gần bằng. Với đại hôn của hoàng thượng và hoàng hậu, các vị đại thần cũng ồn ào phỏng đoán là hoàng thượng sùng ái bạch vũ mộng, hay do lam hạo thần là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hoàng đế, nhưng... Mặc kệ là nguyên nhân nào, ưu thế đều nghiêng về Lam Hạo Thần, cho nên, sớm đã có rất nhiều người xây dựng lập trường, nhưng vẫn còn nhiều người do dự. Dù sao thế cục hiện tại không ổn định, Hoàng thượng còn khỏe mạnh. Nếu tới lúc đó, Hoàng thượng lại vừa lòng người khác, vậy thì làm. Sao bây giờ, cho nên rất nhiều người còn ở trạng thái trung lập. Mấy ngày nay, Lam Hạo Thần có chút vội vàng, bạch vũ mộng rất ít khi thấy hắn. Mỗi lần đều về phủ rất trễ, hôm sau trời còn chưa sáng đã ra ngoài, thậm chí có khi còn trắng đêm không về, Bạch Vũ Mộng nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao nàng cũng có chuyện gấp. Lễ phục đại hôn của bọn họ đều do Bạch Vũ Mộng tự tay may, mỗi một đường kim mũi chỉ, đều chứa đựng tình yêu của Bạch Vũ Mộng, lam hạo thần. Từng tranh làm, không muốn để cho Bạch Vũ Mộng mệt, nhưng không thể cản Bạch Vũ Mộng, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Ngày đại hôn cũng sắp tới rồi, Bạch Vũ Mộng chuẩn bị tiến cung, lần này Bạch Vũ Mộng xuất giá từ Hoàng Cung, lấy thân phận một công chúa, cho nên tạm thời mấy ngày nay bọn họ không thể gặp nhau. Mấy ngày nay, hạ tử lăng và đường ước ảnh cũng luôn ở cùng Bạch Vũ Mộng, bọn họ ra ngoài đi dạo, có khi ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau, bọn họ muốn giảm bớt cảm giác. Khẩn trương cho Bạch Vũ Mộng, đúng vậy, Bạch Vũ Mộng cảm thấy khẩn trương chưa từng thấy, đây là lần đầu tiên nàng kết hôn. kiếp trước không có cơ hội, không ngờ đến nơi này lại có thể kết hôn. Bạch Vũ Mộng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, dù sao chỉ có tỉnh táo, mới có thể bảo hộ tốt bản thân, nàng biết, mấy ngày nay, nhất định sẽ rất bối rối. Tối hôm nay, Bạch Vũ Mộng đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên có một bóng người tiến vào, Bạch Vũ Mộng lập tức đề phòng, lạnh lùng hỏi, ai, thế nào, lâu ngày không gặp, quên ta nhanh như vậy sao? Giọng nói của đối phương có chút tự diễu bạch vũ mộng đốt đèn sáng lên nhìn đến bản thân hắc y nhân bịt mặt đứng trước mặt mình, Nhíu mày nàng quả thật không có bao nhiêu ấn tượng người này, nàng quen sao ngươi không phải là bạch vũ mộng giọng điệu hắn chắc chắn bạch vũ mộng hơi như mày kinh ngạc nhìn hắn, hả vì sao ngươi cho là như vậy vũ nhi chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, cho dù là qua nhiều năm nàng cũng sẽ không quên ta Ngươi là người nàng gọi là hắn, Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc hỏi, hắc y nam tử nhíu mày, mới biết Bạch Vũ Mộng có ý gì, đúng vậy, làm sao ngươi biết, còn nữa, Vũ Nhi thật đang ở đâu, nàng đã chết, ngươi không thấy bây giờ ta thay thế nàng càng tốt hơn sao, ngươi cũng nghe nói những lời đồn đãi rồi, ta không biết các ngươi có quan hệ thế nào, nhưng, bằng hữu của nàng vẫn là bằng hữu của ta, hắc y nam tử ngẩn người. trên mặt lập tức hiện ra một chút đau đớn kịch liệt, thì thào lầm bẩm lúc trước, ta không nên bỏ lại nàng như vậy, do lúc trước ta nhất thời tức giận, mới hại nàng, bạch vũ mộng nhíu mày, hai người các ngươi, rốt cục có quan hệ thế nào, ta thật sự rất hiếu kỳ, người kia suy nghĩ, vẫn quyết định nói ra, nàng đã chết, như vậy tâm của ta cũng chết, bây giờ ngươi thay thế nàng, thì nên thay nàng sống cho tốt, tất nhiên, ánh mắt hắc y nam tử mông lung giống như lâm vào trong ký ức lúc ta còn nhỏ đã quen nàng lúc trước ta bị người ta đuổi giết là nàng đã cứu ta sau này ta dạy nàng đọc sách biết chữ ta cũng không biết giữa chúng ta là quan hệ gì ta biết tên của nàng nhưng nàng lại không biết tên của ta đến giờ Bạch Vũ Mộng đã hiểu Bạch Vũ Mộng trước đây dùng từ hắn để thay thế thì ra là không biết tên không trách được Ngươi thích nàng rồi, một câu nói khẳng định mà không phải là câu hỏi, ta không biết, ta chỉ biết. Lúc nàng muốn ta giúp nàng hóa trang thành sâu nữ, ta rất tức giận. Ta biết, khi đó ta không có năng lực bảo hộ nàng, nhưng ta lại không muốn. Có thể nói với ta tên của ngươi không, xem như giúp nàng hoàn thành tâm nguyện đi. Nam tử có chút kinh ngạc nhìn bạch vũ mộng, giật môi, do dự một hồi, doãn tuyệt ngân, tên rất êm tai. Ta tin dù nàng ở dưới cửu tuyển cung sẽ rất vui vẻ, lâu chủ vô ảnh lâu. Doãn tuyệt ngân kinh ngạc nhìn bạch vũ mộng, sao nàng có thể biết? Thân phận của mình, đang muốn hỏi, bạch vũ mộng lại mở miệng trước. Rất vui được làm bằng hữu với ngươi, doãn tuyệt ngân gật đầu, chúc phúc cho ngươi. Nói xong, lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài. Đây là lệnh bài vô ảnh lâu, có thể ra lệnh người trong lâu làm việc cho ngươi. Ngươi cũng có thể cầm nó đến địa bàn của vô ảnh lâu. Ngươi sẽ được tiêu xài miễn phí không giới hạn, Ngươi cũng có thể dùng nó để tìm ta, Doãn Tuyệt Ngân cũng không biết vì sao, Dù biết nàng, Không phải là Bạch Vũ Mộng, Nhưng, Hắn vẫn đưa thứ này cho nàng, Hắn cảm thấy, Người này có thể tin cậy. Bạch Vũ Mộng cầm lệnh bài, Cười cười, Hôm nay thu hoạch không nhỏ đâu, Nhưng mà, Nhận được lời chúc phúc của Bằng Hữu vẫn thấy rất cao hứng, Lại qua vài ngày nữa, Ba ngày sau chính là hôn lễ, Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần đã mấy ngày không được gặp mặt, tối hôm nay, Lam Hảo Thần nhịn không được, đã chạy tới gặp Bạch Vũ Mộng, nhìn thấy Lam Hảo Thần, Bạch Vũ Mộng có chút, giở khóc giở cười, không phải nói không thể gặp mặt sao, sao chàng lại tới đây, Mộng Nhi, nàng có biết ta nhớ nàng nhiều thế nào không, thật là, nàng là đồ không có lương tâm, Lam Hảo Thần cười nói, nhưng trong nụ cười lại có mỏi mệt, Bạch Vũ Mộng có chút đau lòng, Ôm Lam Hảo Thần, cũng không nói gì nữa, để Lam Hảo Thần nghỉ ngơi thật tốt, bản thân nàng ngủ thiếp đi trong lòng hắn, trải qua một cảm giác tốt như vậy, lâu rồi không có ôm Lam Hảo Thần ngủ, Bạch Vũ Mộng, thoải mái cọ cọ, rồi nặng nề ngủ, trước hôn lễ một ngày, Bạch Vũ Mộng ở trong viện đứng ngồi không yên, mấy ngày qua, một chút động tĩnh đều không có, căn bản không có ai tới giết người, nàng tất nhiên biết, Lam Hảo Thần an bài rất nhiều ám vệ ở đây. Hơn nữa chính nàng cũng có người của phượng hoàng lâu theo đến bảo hộ, để bảo đảm hôn lễ lần này tiến hành thuận lợi. Lúc này, trước mặt nàng đột nhiên liền xuất hiện một lão nhân cả người trắng như tuyết, bạch vũ mộng cà. Kinh, thấy rõ người tới là ai, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu ai cũng giống như hắn, nhưng ám vệ này không phải chỉ để trang trí thôi sao. Bạch vũ mộng vẫy tay để bọn họ lui ra, ngược lại nhìn lão nhân trước mặt. Lão nhân ra, rốt cục ngươi cung đến thăm ta, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đồ đệ như ta rồi chứ, sao ta có thể quên ngươi được, thiên sơn lão nhân cười trột dạ, không phải ta đến để tặng ngươi lễ vật kết hôn sao, bạch vũ mộng nhíu mày nhìn hắn, không, biết hắn có cái gì tốt muốn tặng cho nàng, thiên sơn lão nhân lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội trong suốt, khối ngọc bội trắng hoàn toàn, thậm chí đặt ở dưới mắt trời còn không nhìn thấy được. Đây là lệnh bài cung chủ mị ảnh cung, về sau mị ảnh cung giao cho ngươi, ngươi phải quản lý cho tốt nha, lão nhân ra, ngươi xác định đến đây để tặng lễ vật, chứ không phải đến để quăng gánh nặng cho ta, thiên sơn lão nhân trột dạ cười cười, nào có, ngươi cảm thấy lễ vật, này không tốt sao, bạch vũ mộng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, dù sao hiện tại, có nhiều thêm một lệnh bài nghĩa là có thêm nhiều người bảo hộ mình, cũng không có gì không tốt. Thiên Sơn Lão Nhân cũng chỉ ngồi một lúc rồi rời đi, Bạch Vũ Mộng vốn muốn giữ hắn lại, nhưng ngấm lại, có lẽ hắn không muốn bị cuộc sống giảng buộc. Hôm nay là ngày đại hôn, trên đường nơi nơi đều là vui mừng, treo đầy đèn lồng khác nhau, Bạch Vũ Mộng bình tĩnh ngồi ở trước gương, tùy ý để Hạ Thi Lan trang điểm giúp nàng, tuy rằng muốn mẫu thân giúp trang điểm, nhưng hiện tại mẫu thân nàng không ở đây, Hạ Thi Lan làm cũng vậy thôi, đội mũ phượng lên. Cài lên đầu cây châm cuối cùng, hạ thi lan nhìn người trong gương, mắt đầy vẻ khen ngợi, các cung nữ hầu hạ đứng bên cạnh cũng đều kinh ngạc, ngoại trừ khuôn mặt, nhìn bạch vũ mộng chỗ nào cũng đều hoàn mỹ, hỷ phục đỏ thấm làm nổi bật lên da thịt trắng nõn bóng loáng của bạch vũ mộng, lớp trang điểm, nhàn nhạt làm mặt bạch vũ mộng càng thêm tinh xảo hỷ phục được theo hình phượng hoàng, theo luật mà nói là không thể theo phượng hoàng lên. Nhưng Lam Ngạo Thiên đặc biệt phê chuẩn nên có thể, Bạch Vũ mộng phục hồi thần lại, nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, cũng có chút mất hồn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu dùng khuôn mặt thật, có phải sẽ đẹp hơn không? Hạ Thi Lan nhìn Bạch Vũ mộng, hốc mắt hơi ướng ướt, Vũ nhì, mẫu thân của ngươi không có ở bên cạnh, có chuyện gì, thì nói với Hạ Di đi, đã biết, Hạ Di, ta nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, hơn nữa. Ở gần như vậy, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, ngươi, đứa nhỏ này, gả qua đó phải đối xử tốt với thần nhi, các ngươi phải tương thân tương ái, nếu bị ủy khuất gì, phải vào cung nói với Hạ Di, Hạ Di giúp ngươi lấy lại công đạo, được, ta nhất định sẽ đến nói với người. Bạch Vũ Mộng làm động tác nghịch ngợm khiến Hạ Thi Lan nở nụ cười, lúc này có người đến báo lại, chú rể, đã ở bên ngoài chờ, Hạ Thi Lan giúp Bạch Vũ Mộng đội khăn voan đỏ lên. Đỡ nàng đi ra ngoài, Bạch Vũ mộng cảm nhận được hương vị quen thuộc, tay nàng được hạ thi lan đặt vào trong tay Lam Hảo Thần, Lam Hạo Thần nắm tay nàng, hơi tới gần nàng, nhẹ nhàng nói, mộng nhi, không cần khẩn trương, tin tưởng ta, Bạch Vũ mộng nới lỏng thân thể, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay của mình toàn mồ hôi, mặt không khỏi đỏ lên, hình như Lam Hạo Thần đoán được biểu cảm của Bạch Vũ. Mộng, mỉm cười, Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan đều có chút vui mừng, trước kia bọn họ đều rất hiếm khi nhìn thấy thần nhi cười, không ngờ, bây giờ hắn lại cười càng ngày càng nhiều, đến lúc ngồi vào bên trong kiệu hoa, Bạch Vũ Mộng mới cảm nhận được dụng tâm của Lam Hảo Thần, bên trong kiệu tất cả đều được trải thảm ra báo tốt nhất màu trắng, khi ngồi xuống rất mềm mại, thoải mái, xung quanh cỗ kiệu hoa phủ kín hoa tươi, đủ loại kiểu dáng, mùi thơm bay vào bên trong kiệu. Làm người ta vui vẻ thoải mái Làm hạo thần dùng tơ lụa mỏng làm dèm phủ kiệu hoa Để bạch vũ mộng có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài Bạch vũ mộng hơi sốc khăn voan lên Nhìn thấy biển người bên ngoài Hạnh phúc nở nụ cười Hai bên đường bên ngoài phủ kín hoa tươi Đều là loại bạch vũ mộng thích Còn có vài loại nàng chưa thấy qua Trên bầu trời cánh hoa không ngừng bay là tả Không biết là từ chỗ nào bay ra Nhưng ám vệ cũng âm thầm kêu khổ Bản thân không làm sát thủ Lại đi làm người giải hoa Mắt bạch vũ mộng ngấn lệ Thì ra mấy ngày nay hắn bận rộn như vậy Là vì chuẩn bị những thứ này Làm hạo thần luôn cười Toàn thành dân chúng đều muốn biết Vị chiến vương lúc nào cũng lãnh tâm vô tình Sao hôm nay lại tươi cười không ngừng Chẳng lẽ phán vũ công chúa này Thật sự tốt như vậy sao Bọn họ đi quanh thành ba vòng Mới trở lại chiến vương phủ Làm hạo thần nhẹ nhàng dắt bạch vũ mộng xuống Gắt gao nắm lấy tay nàng Dẫn nàng đi vào Bên Trong Các tân khách đều đến đông đủ Hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã ngồi phía trên chủ vị Hai người bọn họ không cần nắm giải lụa hồng Mà nắm chặt tay nhau Dương dịch triết Thu hàng rệ Mộ rung nam đều ở đây Trong mắt bọn họ đều có sự chúc phúc thật tâm Mà lam cảnh diệp ngồi bên cạnh Mắt đầy âm ngoan và không cam lòng Nhất bái thiên địa Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo thần xoay người sang chỗ khác Không quỳ xuống Chỉ có cúi người Nhị bái cao đường Lam Hạo Thần biết tính tình của Bạch Vũ Mộng Đã chuẩn bị sẵn sẽ không quỳ xuống Nhưng Bạch Vũ Mộng lại kêu hắn quỳ xuống Sau đó rất tôn kính bái một cái Tất cả mọi người đều sợ ngây người Họ còn nhớ rõ Bạch Vũ Mộng đã từng nói qua Ta chỉ quỳ xuống lại trời đất Lại cha mẹ Nhưng hiện tại, nàng quỳ xuống trước mặt Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan, nói lên nàng đã thừa nhận bọn họ. Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan đều nở nụ cười, cười rất vui vẻ, người cẩn thận có thể thấy khóe. Mắt của Hạ Thi Lan ngấn nước mắt, phu thế giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, rốt cục hoàn thành. Lam Hạo Thần nắm tay Bạch Vũ Mộng đi vào tân phòng, không cần dùng cân đòn, mà dùng tay để vén khăn hỉ của Bạch Vũ Mộng lên, thấy Bạch Vũ Mộng đỏ mặt. Lam hạo thần nở nụ cười, cười rất vui vẻ, thấy lam hạo thần như vậy, mặt bạch vũ mộng càng đỏ hơn, thẹn thùng tức giận liếc nhìn lam hạo thần một cái, lam hạo thần cười ha ha, đi qua ôm lấy bạch vũ mộng, mộng nhi, rốt cục thì nàng cũng là của ta, rốt cục ta cũng cưới được nàng, trong giọng nói không che giấu được hạnh phúc, hừ, chàng cũng không nên khi dễ ta, mẫu hậu chàng đã nói, nếu chàng khi dễ ta. Ta liền nói với nàng, nàng sẽ giúp ta lấy lại công đạo. Bạch Vũ Mộng uy hiếp nói, cái gì gọi là mẫu hậu ta, hiện tại cũng là mẫu hậu của nàng, sau này không nên gọi sai. Làm hảo thần cũng không so đo câu trước của Bạch Vũ Mộng. Được rồi, bây giờ chàng nên ra ngoài tiếp. Rượu tân khách đi, đi nhanh đi, ta muốn nghỉ ngơi, buổi tối còn có yến hội nữa, được, ta đi trước. Lam Hảo Thần nói xong, hôn Bạch Vũ Mộng một cái, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ôi, chờ một chút chàng giúp ta nói với bọn họ một tiếng, nói buổi tối ta có một lễ vật muốn tặng cho bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lam Hạo Thần, nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên không muốn giải thích. Lam Hạo Thần cũng không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài. Lúc mọi người nghe thấy câu đó, phản ứng đầu tiên chính là khẳng định sẽ có cái gì đó không tốt. Nhớ lúc trước khi nàng nói những lời này, đã tha một con gấu người đầy máu đến, lần này không biết lại là cái gì, có người chờ mong, có người bất an, cũng có người khinh thường, nhưng Lam hạo thần không thèm để ý bọn họ đang nghĩ cái gì, thầm nghĩ làm sao nhanh chóng đuổi bọn họ đi, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Dịch Chiết và Phụ Hoàng Mẫu Hậu, Lam hạo thần chỉ có thể, bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết, thật ra hắn cũng rất hiếu kỳ. Nhưng hắn càng muốn đi, bọn dương dịch chết lại không cho hắn đi, hắn đã ôm được mỹ nhân về rồi, sao bọn họ lại không chấp nhận đi chứ? Ngày đó, Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần cử hành một hôn lễ thịnh thế. Hôn lễ này chấn động mấy quốc gia, lưu truyền mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau, vẫn còn người nhớ tới. Mười dặm hồng trang, hoa tươi vạn dặm, Lam Hảo Thần vì Bạch Vũ Mộng tạo ra một thiên. Hạ, hôn lễ này, từng làm bao nhiêu người áo ước? Làm bao nhiêu người tán thưởng, hôn lễ này thành giai thoại thiên cổ, mà hai nhân vật chính, khi bọn họ còn sống, cũng tạo nên một đoạn truyền kỳ. Lam Hạo Thần trở lại phòng, thấy Bạch Vũ mộng ngồi một mình ở cạnh bàn, mộng nhi, có phải đợi lâu rồi không, nàng muốn ăn chút gì hay không, không cần, đợi đến yến hội rồi ăn, bây giờ chúng ta tiến cung thôi. Lam Hạo Thần gật đầu, lấy mạng che mặt đeo cho Bạch Vũ. Mộng, Bạch Vũ Mộng hoạt bát trước mắt, trong mắt Lam Hạo thần có chút chờ mong. Vào cung, đã có rất nhiều người đến, nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu còn chưa tới. Bạch Vũ Mộng đi theo Lam Hảo thần ngồi vào vị trí của bọn họ. Hiện tại Bạch Vũ Mộng đã thay bộ giá y đỏ thấm da, mặc một chiếc váy màu xanh biển, nàng bây giờ, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lam Hạo thần cũng thay một bộ y phục cùng màu, càng làm nổi bật vẻ yêu nghiệt mê người của hắn, có một vài vị đại thần. Nước khác đến bắt chuyện với Lam Hảo Thần và Bạch Vũ Mộng, phần lớn là để nói lời chúc mừng, Bạch Vũ Mộng nhảm chán nhìn bốn phía, thấy Bạch Cẩm Trình Cung muôn tới, nhưng lại có chút do dự. Lam Hảo Thần đuổi đám đại thần này đi, nhìn theo tầm mắt của Bạch Vũ Mộng, cười cười, đưa tay ôm thắt lưng Bạch Vũ Mộng. Mộng nghi, nàng nói cho ta biết lễ vật kia là cái gì được không? Quả nhiên, Bạch Vũ Mộng thu hồi tầm mắt lại. Liếc mắt nhìn hắn một cái lát nữa chàng sẽ biết, ta, muốn cho chàng một kinh hỉ, nói xong ra vẻ thần bí trước mắt, cho dù Lam Hảo thần nghi hoặc, cũng không hỏi tiếp. Một lát sau, Hoàng thượng Hoàng hậu cũng tới, mọi người quỳ lại hành lễ xong, Lam Hảo thần và Bạch Vũ Mộng liền đi ra ngoài hành lễ, Bạch Vũ Mộng chỉ hơi khom người, bài kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan đều rất cao hứng. Tốt tốt, có con dâu như con chính là phúc khí của ta. Lời này vừa nói ra, lại rước lấy rất nhiều ánh mắt khiếp sợ. Sao nghe thế nào cũng thấy có chút kỳ quái. Vũ Nhi, vừa rồi con kêu thần Nhi nói muốn cho chúng ta một lễ vật. Rốt cục là lễ vật gì? Lam ngạo thiên hỏi vấn đề mà mọi người thắc mắc. Bạch Vũ mộng khẽ cười cười. Xoay người nhìn Lam hạo thần, nàng cầm lấy tay Lam hạo thần. kéo đến mặt mình, nàng muốn để Lam Hạo Thần tiết lộ bí mật này, nàng muốn Lam Hạo Thần là người thứ nhất thấy được khuôn mặt của nàng. Lam Hạo Thần hơi ngẩn người, sau đó hình như hiểu được ý của Bạch. Vũ Mộng hơi khiếp sợ nhìn Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng gật đầu, ý bảo Lam Hạo Thần có thể bắt đầu. Tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, rốt cục Bạch Vũ Mộng muốn làm gì, chắc không phải là muốn ở đây trình diễn tiết mục thâm tình chứ? Lam Hảo thần có chút run run sờ về phía sau tai Bạch Vũ Mộng, dùng sức kéo, một chiếc mặt nạ ra người được kéo xuống từ trên mặt Bạch Vũ Mộng. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Vũ Mộng, ngay lập tức Lam Hảo thần ngây ngẩn cả người, qua. Một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó, Lam Hảo thần có chút không vui như mày, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy Mộng Nhi đẹp như vậy. Nhưng đã có không ít người thấy được, khi bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Vũ Mộng. Đều hít một ngụm khí lạnh, trời à, đây thật sự là bạch vũ mộng sao, sao có thể trở nên xinh đẹp như vậy, rất nhanh, đám tiểu thư đang khiếp sợ từ từ phục hồi tinh thần lại, đều ghen tị nhìn bạch vũ mộng, làm thế nào mà bạch vũ mộng lại thay đổi, chóng mặt như vậy, không chỉ thông minh hơn, lại còn trở nên đẹp hơn, vừa rồi kéo mặt nạ xuống, có thể chứng minh nàng luôn luôn ngụy trang, không ngờ nàng ngụy trang tốt như vậy, không ai có thể phát hiện. Không biết chiến vương biết bạch vũ mộng lừa hắn sẽ nghĩ gì, có phải không cần nàng nữa không, có phải sẽ chán ghét nàng không, rất nhiều người nghĩ như vậy, có một số người ngẩn đầu nhìn sắc mặt Lam Hạo Thần, phát hiện Lam Hạo Thần luôn cau mày, càng khẳng định bà, thân nghĩ đúng, ha ha ha, thật không ngờ, vũ nhi đúng là một mỹ nhân, thật là khuynh quốc khuynh thành, tâm tình Lam Ngạo Thiên rất tốt, cười lớn khen ngợi. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt cười, ngược lại nhìn về phía Lam Hảo Thần. Lam Hảo Thần cũng chậm rãi tới gần Bạch Vũ Mộng, ở bên tai của nàng nghiến răng nghiến lợi nói, thật muốn giấu nàng đi, tiểu yêu tinh, nghe hắn nói như thế, Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, nụ cười phong hoa tuyệt đại, làm tất cả mọi người đều ngây ngốc. Trở lại chỗ ngồi, mọi người đều tận tình cười nói, Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần cũng thân mật lặng lẽ nói chuyện với nhau. Khóe mắt Bạch Vũ Mộng liếc nhìn một bóng người, nhìn thấy động tác của người kia, mắt Bạch Vũ Mộng lạnh như băng. Tất nhiên Lam Hạo Thần cũng chú ý tới, hắn nhìn theo ánh mắt của Bạch Vũ Mộng, liền nhìn thấy Bạch Hàm Đại âm ngoan nhìn về bên này, mà Bạch Cầm Ngâm ngồi bên cạnh nàng một chút phản ứng cũng không có. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần liếc mắt, nhìn nhau, đều nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nhau, Bạch Cầm Ngâm, rốt cục muốn làm gì, lúc trước hào tốn tâm cơ, hiện tại lại bất động thanh sắc. Bạch Vũ Mộng lấy cơ có chút buồn đi theo Bạch Cầm Ngâm ra ngoài, một đường đi theo Bạch Cầm Ngâm, lúc Bạch Cầm Ngâm đi vào một cái sân rách nát, sau đó lại không thấy đâu nữa. Bạch Vũ Mộng vừa định vào xem, chỉ thấy bên ngoài lại có một nam nhân đi đến, nhìn rất gầy yếu, bộ dáng thư sinh nhu nhược, nhưng Bạch Vũ Mộng lại thấy, trong mắt hắn đầy vẻ âm ngoan, khát máu, vốn muốn đi theo người này vào, lại sợ đả thảo kinh xà, nên không đi theo. Đợi một lúc, vẫn không thấy ai đi ra, nên trở về yến hội. Nàng không biết, lúc nàng rời đi không lâu, trong góc sân có một người bước ra, vẻ mặt âm trầm nhìn theo hướng bạch vũ mộng rời đi, vốn cho rằng đã rất cẩn thận. Không ngờ vẫn bị nữ nhân này phát hiện, vốn nghĩ có thể thu nhận nàng để dùng, nhưng hắn phát hiện, điều này không có khả năng, làm hắn ngạc. Nhiên là, mộ rung nam lại âm thầm đoạt lại một phần thế lực trên triều đình. Nhưng hắn ta làm sao mà biết mình dở trò, chỉ có một khả năng duy nhất chính là, bản thân hắn đối với nàng còn có một chút hương thú, nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này, nếu không thể không trừ khử, sẽ rất nguy hiểm, nếu nàng đứng về phía mộ dung nam, nhất định sẽ là một bất lợi to lớn đối với hắn. Bạch Vũ mộng trở lại bên cạnh Lam Hạo Thần, nhìn thoáng qua vị trí của Bạch cầm ngâm, ánh mắt hơi. Lóe ra, nếu vừa rồi nàng không nhìn lầm, người kia chính là mộ dung tịch lạc, hơn nữa, hắn đã phát hiện ra nàng, bạch vũ mộng nói nhỏ vào tai Lam Hạo Thần, nhẹ nhàng hỏi một câu, về mộ dung tịch lạc, chẳng biết được bao nhiêu, tuy Lam Hạo Thần có chút nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời, hắn là tam hoàng tử mộ dung quốc, từ nhỏ không tranh không giành đối với bất kỳ kẻ nào cũng đều rất lạnh nhạt, trên người luôn toát ra vẻ phong độ của người trí thức. Vậy chẳng có biết giã, tâm của hắn không? Lam hạo thần sừng sốt, bạch vũ mộng chậm rãi kể mọi việc cho Lam hạo thần. Lam hạo thần sau khi nghe xong, cũng như mày, đối với mộ dung tịch lạc, hắn cũng không phải không biết, nhưng cũng chỉ ngẫu nhiên nghe qua tin đồn có liên quan đến hắn mà thôi. Bạch vũ mộng liếc thấy bạch cầm ngâm đã trở lại. Xem ra, đáp án không cần nói cũng biết, nữ nhân gặp mặt mộ dung tịch lạc, chính là bạch cầm ngâm, quan hệ giữa bọn họ là thế nào? Bạch Vũ Mộng không biết, nàng cũng không suy nghĩ gì cả, một lát sau, một nhà hoàn đi tới nói với nàng, Chiến Vương Phi, Đức Phi Nương Nương cho mời, Đức Phi Nương Nương có chuyện gì quan trọng không, đợi lát nữa yến hội kết thúc ta sẽ cùng Mộng Nhi đến Thỉnh An Đức Phi, Lam Hảo Thần quyết đoán cự tuyệt, nhà hoàn kia có chút khó xử, Bạch Vũ Mộng cười cười, nhẹ nhàng nhéo tay Lam Hảo Thần, không sao, Đức Phi Nương Nương đã mời. Tất nhiên ta sẽ đi, Lam Hạo thần còn muốn nói gì nữa, nhưng lại, bị Bạch Vũ Mộng ngăn lại, hắn biết Bạch Vũ Mộng có suy nghĩ của mình, nhưng hắn vẫn không muốn để Bạch Vũ Mộng đi mạo hiểm. Hôm nay thân thể Đức Phi bệnh nhẹ, nên không tới tham gia yến hội, Bạch Vũ Mộng biết, Đức Phi cố ý chờ Bạch Vũ Mộng, hơn nữa, Đức Phi chính là thân thích của Lâm Thải Sương, Bạch Vũ Mộng đi theo tiểu nha hoàng kia, thấy cảnh sắc chung quanh dần dần trở nên hoang vắng. biết bọn họ nhất định đã có chuẩn bị sẵn rồi, nhưng nàng vẫn làm bộ như không biết, hỏi người muốn đưa ta đi đâu, chỗ này không phải hướng đến điện của Đức Phi tiểu nhà hoàn có chút lo lắng nhưng làm bộ bình tĩnh nói chiến vương Phi có điều không biết nô tí dẫn người đi đường tắt sẽ đến nhanh hơn, bạch vũ mộng ừ một tiếng, không nói chuyện nữa bọn họ thật quá coi thường mình rồi lại phái một nhà hoàn nhát gan như vậy đi dẫn đường Bạch Vũ Mộng vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc chung quanh, làm bộ nhàn nhã, cái gì cũng không biết, nhà hoàn đưa. Bạch Vũ Mộng đến một cung điện, Bạch Vũ Mộng lại hỏi, nơi này không giống với cung điện của Đức Phi, ngươi đưa ta tới đây làm gì? Hồi chiến vương Phi, Đức Phi nương nương không vui, cho nên kêu nô Tỳ đưa ngài đến đây, đợi nàng trở về gặp ngươi. Nếu không có gì chuyện nữa, vậy nô tỳ ra ngoài trước. Bạch Vũ Mộng gật đầu, không quan tâm đến nha hoàn này nữa, đi vào trong, nàng liền phát hiện chỗ này có một mùi hương kỳ lạ, nếu nàng không lầm, nó là mị dược, lạnh lùng nở. Nụ cười, nhìn nhà hoàn đang cấp tốc khóa trái cửa, Bạch Vũ Mộng vẫn nhịn không được trợn chừng mắt, là ai nghĩ ra kế hoạch này, ngốc như vậy sao, Bạch Vũ Mộng lấy một viên thuốc trong tay áo ra, nuốt xuống, sau đó bắt đầu đi dạo trong này, nơi này hình như là một tòa phật đường. Ở đối diện cửa có một phó tượng Phật rất to, cổ nhân không phải đều rất tin Phật sao, sao lại dám làm chuyện xấu xa trong Phật đường chứ. Đột nhiên, Bạch Vũ Mộng nghe thấy âm thanh mở khóa, nàng, đưa lưng về phía cửa, nhưng cũng biết là có người đi vào, xoay người sang chỗ khác. Liền thấy một nam nhân rất đáng khinh đi đến mở ám nhìn Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, xác định không có người nào khác, đá một cước về phía hắn. Bạch Vũ mộng nganh ngang đi ra ngoài Sau khi ra ngoài Phía sau xuất hiện một hắc y nhân Khiêng một bao vải đen ném vào phòng Rồi biết mất Ở Yến hội Lam Hạo Thần có chút lo lắng nhìn ra ngoài Đến khi Linh Trần trở về báo cáo với hắn Gì đó Hắn mới buông lỏng lông mày luôn nhíu chặt Hoàng thượng Nô Tỷ có chuẩn bị một vài màn biểu diễn Ở ngự hoa viên Thỉnh Hoàng thượng di ra đến xem Thục Phi nói Lam Hạo Thần nhìn chầm chầm Thục Phi Đến khi ra đầu nàng ta run lên, mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thì ra chuyện lần này, Thục Phi cũng có tham dự, giã tâm của đám phi tử này cũng không nhỏ, tâm tình hoàng thượng có vẻ rất tốt. Lập tức đồng ý lời đề nghị này, đi đến ngự hoa viên, Thục Phi sớm đã chuẩn, bị tốt, mọi người vừa ngồi xuống, liền có một nhà hoàn hoang mang rối loạn chạy tới, nói gì đó bên tai Thục Phi, chỉ thấy sắc mặt Thục Phi thay đổi. Nhưng khôi phục lại vẻ bình thường rất nhanh, nàng cười nói với mọi người, thật nhựa quá, tiết mục ca mua có một chút vấn đề, sợ là không thể để cho mọi người thưởng thức rồi, mọi người đều rất khôn khéo, đều biết đã xảy ra chuyện, nhưng cụ thể là gì cũng không biết. Nhưng Lam Ngạo Thiên lại không cho phép người khác nắm sơ, hở để đùa giỡn, sao lại thế này, có chuyện gì, mau nói đi, hoàng thượng, chuyện này, thuộc phi có chút khó xử mở miệng. Nhưng lại không thể cãi lại mệnh lệnh, giọng nói run run, vừa rồi có nhà hoàn nhìn thấy chiến vương phi và một nam tử đi vào một cung điện, ở rất lâu trong đó vẫn chưa đi ra, sợ sẽ xảy ra chuyện, nên bẩm báo với ta, hy vọng nô Tỳ có thể đi xem, nàng vừa nói xong, mọi người đều khiếp sợ, mới vừa đại hôn, liền nhìn thấy chiến vương phi đi cùng một nam tử khác, dù là ai cũng sẽ không chịu nổi, mọi người bắt đầu nhìn về phía lam hạo thần. Lại nhìn thấy Lam Hạo Thần tỏ vẻ vô sự, chẳng lẽ bọn họ thân mật đều là giả bộ, cho nên lúc chiến vương nghe thấy tin tức này mới không hề có phản ứng gì. Nếu không, một nam nhân nghe thấy thê tử của mình ở cùng một nam nhân khác, cũng sẽ có có chút cảm xúc. Không có khả năng, ngươi không được nói xấu vũ tỷ tỷ. Hạ tử lăng tức giận mắng, có hay không đi qua xem chẳng phải sẽ biết. Sao, giọng nói của Bạch Phú như hơi kỳ dị, nàng vừa nói xong. Mọi người đều muốn đi đến đó để xem, Lam Ngạo Thiên cũng có chút không tin, vì thế quyết định đi xem kết quả. Một đám người chậm rãi đi đến cung điện đó, mỗi một bước đi, trong lòng bọn họ còn suy nghĩ rất nhiều thứ, đại đa số đều là tò mò. Đi đến cửa cung điện kia, thật sự loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ bên trong truyền ra, các tiểu thư không khỏi đỏ mặt lên, mà rất nhiều người nhìn về phía Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần hơi nhíu mày, Những người này lại dám dùng thủ đoạn này để hám hại Mộng Nhi, thật sự không thể tha thứ được, mà ở trong mắt người khác, lại nghĩ làm hảo thần đang tức giận, dù sao có nam nhân nào nhìn thấy thê tử của mình hồng hạnh xuất lại thấy dễ chịu, hống chi lại là thê tử mới cưới, chẳng lẽ chiến vương có bệnh sao, mới vừa đại hôn, vương phi của hắn nhịn không được chạy đến đây vụn trộm với nam nhân khác, Lam ngạo thiên có chút do dự, hắn không biết có. Nên mở cửa ra không, hắn biết Vũ Nhi sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, nhưng không ai biết bên trong có cái gì, không chừng lại nhục mạ tôn nghiêm hoàng thất. Nhưng, lúc này hạ thi lan lại tiến lên, hoàng thượng, vào thôi, ta tin tưởng Vũ Nhi, nàng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Làm ngạo thiên không do dự nữa, gật đầu, đẩy cửa đi vào, mọi người cũng đều tò mò theo vào, muốn nhìn thử xem bên trong có chuyện gì.